Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 422 thần chi xuất thủ đối phó nhân tộc cơ tư nói Ngay tại vài thập niên trước Chúng ta phát giác một cổ không giống như xưa khí tức Giống như chúng ta đã thành thói quen vật gì đó Bị băng bó thỏa ở một cái trứng gà bên trong quá lâu quá lâu Đột nhiên có một khắc Trứng gà bị đánh vỡ Cực kỳ giống ban đầu cái kia thiên ngoại người giận hơi thở như thế Chờ chúng ta thật vất vả xác thực định phương vị đổi đến thời điểm. Nơi đó khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khắp nơi tử thi. Cho nên ta suy đoán. Ban đầu cái kia hạ xuống chúng ta vị diện nhân. Chắc có biện pháp có thể rời đi. Hơn nữa thuận lợi rời đi. Hoặc có lẽ là. Mang đi một nhóm người. Nghe đến chỗ này. Tống nhân đầu mày nhíu lại sâu hơn. Rời đi đúng nha. Ta cùng lão vương bát nhiều muốn rời đi ngày phiến đại lục, tìm dài hơn sinh địa bước. Nếu không, chúng ta bây giờ cảnh giới này chính là chấm dứt, sau đó từ từ chờ thọ nguyên hao hết mà chết. Có lẽ chính là bởi vì chỉ có chúng ta lác đác mấy người, cho nên đại lục linh cũng không có đối với chúng ta đồng thủ. Nói đơn giản, chính là lật không nổi cái gì sóng lớn. Cho nên cho nên ta để cho ngươi qua đây, còn có một chút, chính là liên lạc một chút vì kia, có phải hay không là biết chút ít bí mật gì, mới biết thiên ngoại thiên thế giới, tiến tới viết xa xà thiên như vậy đế văn đến, chúng ta không có còn lại, chỉ là muốn sống lâu một chút, đến thế giới bên ngoài nhìn một chút, huống chi, bây giờ ngươi cũng đạt đến đến trình độ này, Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ tiếp theo vô tận trong năm tháng? Cứ như vậy đợi ở ngươi trong công hội. Chờ từ từ thay đổi lão. Giống như bây giờ ta như vậy cơ tư nhìn tống nhân đầu. Thành khẩn nói. Tống nhân đầu không nói lời nào trầm mặt xuống. Hắn cho tới bây giờ là không phải một cách an phận nhân. Nếu không ban đầu cũng sẽ không vứt bỏ công hội. Tràn đầy đại lục tìm đột phá biện pháp. Tiến tới trầm luôn hồng trần. Diễn viên đủ loại nhân vật Thể nghiệm đủ loại nhân sinh Còn có một chút Khi chúng ta sau chuyện này đuổi đến nơi đó thời điểm Đem một ít không lành lặn thi thể mang theo trở lại Lẻ loi suốt Có chừng 18 vụ còn hoàn chỉnh nhiều chút Có thể loáng thoáng nhìn ra trải qua Còn lại Đều bị một ít yêu thú cắn nuốt mất rồi Ít năm như vậy Ta dùng vô số phương pháp cùng thần thông Từ bọn họ chết đi trí nhớ Nhất lấy ra một ít hình ảnh thú vị Không biết Ngươi là có hay không có hứng thú tống nhân đầu nhất thời xoay đầu lại Nhìn cơ tư Đột nhiên cười Nhìn tới đây chính là ngươi lần này tới tìm ta nguyên nhân Đi thôi Dĩ nhiên tràn đầy hứng thú Hai người khá khá cười lớn cơ tư ngược lại là không có một chút coi hắn là thành đã từng phán bối để đối đãi Hai người trực tiếp tiến vào công hội sâu bên trong Ở chỗ này Có từng ngọn cực hàn băng điêu Bên trong là đủ loại chết đi người thi thể dáng vẻ liền với trước khi chết trạng thái đều bảo trì Làm xuyên thấu qua băng tinh thấy những người này dáng vẻ lúc Tống nhân đầu nhất thời ánh mắt co rụt lại Là bọn hắn chính là bọn hắn Xem ra ngươi cũng nhận biết a Ban đầu đám này phản bối tổng tổng là thất 18 người đã từng biết bao trói mắt tứ đại hoàng triều yêu vực cũng lưu truyền bọn họ truyền thuyết bất quá tựa hồ trong một đêm liền mất đi bọn họ tung tích từ từ liền tắc nghẽn không thời gian trong trường hà lại không nhân nhấc lên tống nhân đầu khóa chặt chân mày từng bước một đi qua những thứ này băng điêu năm đó ở mỗi cái lĩnh vực xuất sắc tuyệt luôn bọn họ bây giờ lại thành như vậy dáng vẻ bọn họ tựa hồ là bị công kích mà chết bất quá có lại giữ lại yêu thú xấu xăng hắn từng cách đi qua này mười tám tôn thi thể trong lòng ngũ vị tạp trần bởi vì trong đó có hai người năm đó bọn họ còn trao đổi qua không nghĩ tới mà cơ tư tắc lai like đến bên bờ vị trí hướng về phía vách tường đem một bó linh lực truyền vào trong đó ngay sau đó từng tầng một sương mù màu xám bắt đầu chậm chạp ngỏa ngụy từ từ từ mơ hồ đến rõ ràng một ít lẻ tẻ đoạn phim bắt đầu ngưng hiện không âm thanh chỉ có đao kiếm ngang dọc bọn họ đây là lục đục tống nhân đầu tự lẩm bẩm thẳng đến nhìn thấy một cái vị tiêu diệt sơn phong sơn ngồi một số người rời đi còn có một người mắt nhìn phía dưới tống nhân đầu nhất thời khiếp sợ người kia Là kiếm vô trần bọn họ 68 nhân lão đại. Làm sao có thể quan hệ bọn hắn là không phải rất tốt sao chỉ tiếc. Hình ảnh lúc đó liếu lo tới. Lại không còn lại. Không có tống nhân đầu nói. Không có. Đây là ta dùng vài chục năm mới ra một chút hình ảnh. Cơ tư nói. Bất quá thú vị là. Năm đó này thất 18 người chung. Lại có một người còn sống. Ngươi là nói. Thương thần tục huyền thần khoảng thời gian này. Thương thần tục nội bộ đoạt tộc trưởng chuyện có thể nói huyên náo mọi người đều biết. Bây giờ vị kia biến thái cũng nhúc tay trong đó. Cơ tư gật đầu một cái. Không sai. Đúng là hắn. Người sống trí nhớ hẳn so với cái kia người chết trí nhớ biết càng nhiều. Kia tại sao ngươi? Tại sao không hỏi ta cũng là đoạn thời gian trước mới vừa đem những ký ức này hội tụ thành cái này đoạn phim. Chưa kịp, huống chi Thời điểm hắn đến muốn tới cách ta mất trí nhớ Ngươi trách trình Bây giờ người ta nhưng là thương thần tộc đương thời tộc trưởng Chẳng lẽ muốn mạnh bạo cơ tư cười ha hà nói Tống nhân đầu cũng là cười Ngươi hẳn còn có sâu hơn dự định đi Vốn nên ban đầu đã chết nhân lần nữa đắm chìm mấy chục năm sau trở về Biết bên ngoài thế giới cố sự cũng xuất thủ ủng hộ hắn Phải nói giữa hai người bọn họ không liên quan Chắc hẳn ngươi cũng không tin Cho nên ngươi đang ở đây các loại một bước ngoặt cơ tư gật đầu một cái Rồi sau đó nhìn này 16 cổ thi thể Đều nói giữa bọn họ quan hệ cực tốt Ngươi nói Những thi thể này nếu như thuộc về trả lại hắn Hắn sẽ hay không tiết lộ một ít có giá trị đầu mối cho chúng ta chứ Tống nhân đầu nhìn những thứ này băng điêu Thở dài một hơi Bọn họ cũng là thời điểm nhập Thổ Vi An rồi. Thành Kim Lăng. Không coi là thành lớn. Nhưng cũng là rất là nổi danh thành nhỏ. Càng là có rất nhiều tu sĩ lưu truyền trong đó. Bao gồm ở trong thành còn kiến tạo chừng mấy tòa đại hình truyền tống trận. Làm vì những thành trì khác trung su. Cũng khá làm trọng yếu. Dân cư ước chừng hơn 3 triệu. Kha ra làm ăn. Giao dịch địa. Buổi đấu giá các loại các loại giao dịch càng là nổi tiếng. Mà ngày nay. Chứng nhận công lại ở chỗ này phân đà. Đang ở khí thế ngất trời từ trong kho hàng hướng nơi đây sách đã sớm in tốt chính quy sách vở. Vô số người xếp hàng trường đội đang chờ mua cùng sau khi nhìn tiếp theo. Dù sao ban đầu mỗi ngày 40-50 vạn đổi mới. Bọn họ chỉ thấy một nửa. liền trực tiếp từ lưu danh một cột. Bước ngang qua bách thế. Thánh nhân văn đến vào đế văn. Tinh thần lực chưa đủ. Không xem được. Cho đến ngày nay. Rốt cuộc đến bản chính sách vở in rồi. Hoàn chỉnh một bộ được hơn 30 bản đâu rồi. Phải toàn bộ mua về. Tốt nghiên cứu kỹ đi. Không chừng ta cũng có thể bắt trước được một bộ tinh phẩm cũng không nhất định. Mau nhìn đó là cái gì đó là thần chi trời ạ, có thần chi xuất hiện. Tốt uy vũ, thật là khí phách, thật là lớn à, ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy thần chi đây. Ta cũng là, ta cũng là, này cái thần chi ta trước ở trên mạng từng thấy, liền là nhân tục phản đồ tư không tất đồ đem toàn bộ tù chung một chỗ lúc bái kiến. Đúng đúng, thỏa nhà, nó đây là hạ xuống ở chúng ta thành kim lăng rồi, chẳng lẽ chúng ta thành kim lăng có yêu tục qua lại mau nhìn nó muốn đồng thủ trên người nó quang mang tốt cường thế vân vân có chút không đúng chạy mau chạy mau a rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm cả tỏa thành kim lăng nhất thời ánh lửa thiêu đốt hét hàm không ngừng xưa nay một mực bảo vệ nhân tộc thần chi lại suốt thủ đối trả bọn họ rồi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cùng không nể mặt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 423 chuẩn đế đỉnh phong thần chi thần chi cùng bí cảnh. Là một cách chọn đời thật sự theo đuổi mục tiêu. Nhất là thần chi vừa ra. liền là bảo vệ toàn bộ nhân tục không bị ngoại địch thật sự xâm nhập. Là bọn hắn thủ hộ thần. Định tâm hoàn. Nhất là bọn họ mỗi người không đồng dạng tử. Cao đại quyển nếu thượng tổ tự thần thân thể. Bị ta nhân tục thao túng. Thế lực tăng vọt, gần sát thiên đạo uy áp, không khỏi để cho bọn họ hưng phấn. Chỉ tiếc, thần chi một loại bọn họ thấy, chính là thiên đạo vừa mới ngưng hiện thời. Nhìn như gần trong gang tấc lại xa cối chân trời, không thể chạm trạng thái. Một loại khác chính là trên mạng có người thật sự lục. Thần chi đại phát thần uy, uy phong lấm lấm đem yêu tục sát không chừa manh giáp cảnh tượng. Xem người nhiệt huyết sôi trào Lập tức mở ra linh thư võng chính là liên quan Thần Chi là một cách vinh dự Là cả nhân tộc thủ hộ linh Là bọn hắn thần tượng cùng mục tiêu Nhưng hôm nay thành kim lăng đột nhiên phủ xuống một tôn thần Chi Nên thần Chi đầu đầy hắc phát Giống như thần ma Vẻ mặt âm sát khí Diện mạo càng là một cách hô lâu vượt thần Một tay bạch cốt lá chắn Một tay bạch cốt thương Hai đóa rượu hỏa ở tại đồng tử nhảy lên Ở bình thường Này chính là một cái vật bất tường Nhưng ở bây giờ trong mắt Nhưng là kiêu ngạo Bởi vì nó là thần chi Là bảo vệ nhân tộc đại anh hùng Có chút người thế hệ trước còn nhớ Ban đầu này tôn thần chi khi mới xuất hiện Bị thiên đạo thông báo Là một cái bút hiểu vì ta chính là áp tặc thật sự viết ma chân nhân thánh nhân văn sách vở Tựa hồ này tôn thần chi liền kêu đen phụ Ban đầu nhân tục phản đồ tư không tất đồ triệu hoán thần chi lúc Liền gặp được này tôn thần chi tựa hồ từ nơi không xa ma thần tông xuất hiện Cho nên rất nhiều người đều đang suy đoán Này tôn thần chi Chắc là ma thần tông tông chủ đồ hướng chân Bởi vì là thân tại nổi lục Kỳ tông chủ lại cường hãn Cho dù có yêu tục biết cũng không dám đi sâu vào tới nơi này trả thù nhiều lắm là lôi kéo rất nhiều người liền nhìn như vậy sắp tới trăm mét ma tính thần chi cứ như vậy đáp xuống không người né tránh ngược lại vô số người hết sức phấn khởi xông tới đi hoan nghịnh đi phát sóng trực tiếp cho mình thân bằng hào hữu nhìn phát vòng tròn bằng hữu kêu lão thiết sáu trăm sáu mươi sáu muốn đánh phần thưởng sau một khắc thần chi di chuyển to đại bạch cốt thuấn cứ như vậy lấy thế không thể đỡ tốc độ hướng đè ép xuống vô số người mặt đầy đỏ ửng giơ tay lên muốn đi chạm thần chi vũ khí âm cự đại động đất cùng huyết vô cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị tới cường đại khí lãng để cho xa xa còn có một chút lao tới mà tới người ngây ngẩn chân chờ dừng bước lại thằng đến nhìn tấm thuấn kia chậm rãi nâng lên Phía trên chảy nhỏ giọt mà chảy huyết thủy Căn căn gai xương bên trên xuyên thấu mà qua thi thể Cùng với phía dưới không người lớn dạng thịt vụn Hưu thần chi ruột khô bạc cốt thương bên trên đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đen Cứ như vậy hoành xuyên mà xuống Đem một cách đi ngang qua trường nhai gào thét mà qua Theo vô số người tiếng kêu thảm thiết vang lên Mọi người mới phản ứng được Nhất thời tan nát tâm can bắt đầu chạy trốn đứng lên Bọn họ tiếng kêu Để cho thần chi tựa hồ càng hưng phấn Mùi máu tanh càng là thật sâu kích thích Thần chi lông mi trong lòng Cặp mắt đỏ thắm Chạy chậm chạp mà cười như điên Đồng dạng là ma thần tông đồ hướng chân thành kim lăng thành chủ lưu tu trúc mang theo đông đảo kim giáp chiến sĩ phi thăng lên Thuộc về niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi toàn diện phát ra Đồ hướng chân Ngươi đang làm gì Vội vàng đem thần chi dừng lại thành kim lăng cùng ma thần tông rất gần gũi Gặp nhau không tới 300 dặm. Đem thành chủ lưu tu trúc cùng đồ hướng chân đoán là bạn tốt Cho nên đối với thân phận của hắn là biết Giờ phút này mắt thấy bạn tốt lại thao túng thần chi Bắt đầu chu diệt hắn thần dân Nóng này bên dưới Trực tiếp nổ quát lên nhưng giờ phút này đồ hướng chân như cố sát sát cười, cặp mắt tàn ra điên cuồng, chảy nước miếng không ngừng giữ lại, trong miệng chiết u, vinh, quy, quy, Mơ. đến sát, sát, sát, giết sạch các ngươi chứ. Hơn nữa hắn tu vi cũng sẽ không là niết bàn cảnh đỉnh phong, mà là đạt tới luôn hồi cảnh. Mọi người thường nói chuẩn đi cảnh. Niết bàn cảnh có thể so với yêu hoàng cảnh Bây giờ tống nhân liền chính là niết bàn cảnh trung kỳ Mà luôn hồi cảnh Làm bước thứ ba cảnh giới thứ hai Tuyệt đại đa số người đều thích xưng là chuẩn đế cảnh Bất quá chuẩn đế cảnh cũng có mạnh có yếu, Đối ứng luôn hồi cảnh sơ kỳ Trung kỳ Hậu kỳ cùng với đại viên mãn Sau đó Đó là đế cảnh rồi Toàn bộ đại lục Đi đến đế cảnh tiền tiền hậu hậu cũng cứ như vậy mấy chục người. Mà tống nhân tra tống nhân đầu. Bao gồm thiên đế các lão thiên tôn cùng với yêu vực đầu kia thần bí lão vương bát. Chính là rốt cuộc vượt qua đế cảnh. Đạt tới có thể rời đi mảnh thiên địa này khác một cảnh giới rồi. Giờ phút này ma thần tông tông chủ đồ hướng chân. Vốn là cùng lưu tu chúc là đồng dạng niết bàn cảnh đỉnh phong. Lại bị khô linh đạo nhân cưỡng ép tăng lên tới luôn hồi cảnh chuẩn đế cảnh. Hơn nữa thao túng thần chi. Thêm lực lượng cùng năng lực. Để cho này tôn thần chi vượt khô. Bất ngờ bộc phát ra luôn hồi cảnh đại viên mãn khí tức. Vô hạn ép tới gần đế cảnh. Hơn nữa càng điên cuồng. Đối mặt thành kim lăng thành chủ lưu tu trúc nổ kêu. Nghinh đón nhưng là đồ hướng chân ác liệt công kích. Lập tức liền có thập người trực tiếp bị vượt hỏa thiêu hủy thành hư vô may mắn tránh thoát một đòn lưu tu chúc cảm thụ vẻ này không thể địch nổi lực lượng không thể làm gì khác hơn là vội vàng hướng thiên đế cắt phát tới tin tức thật sự là thần chi hẳn là do thiên địa các sở trông giữ đây là chuyện gì xảy ra làm sao lại quay đầu công kích lên nhân tộc tới hơn nữa thần chi coi như tu vi của ngươi cao hơn nữa cũng đánh bất tử nó Nhiều nhất là sử dụng tới trình độ nhất định Trong cơ thể bản nhân tinh bị hết sức tiêu tán Hoặc là sử dụng số lần hoàn mới vừa không thấy Bình thường căn bản không dùng Thần chi Nhưng là thiên đạo võng cấp cho một loài sinh linh khác Nếu không Tại sao có thể có nhiều người như vậy suy nghĩ viết ra thần chi đâu rồi Mà là không phải một lòng đi tu luyện Đương nhiên rồi Giống như ban đầu Tống Nhân ở Nam Trạc Chi địa lợi dụng câu linh khiển tướng giam lại tư không tất đồ một tôn thần chi lấy tim. Hoặc có lẽ là Nam Hoàng Thông thần chi Hồng La ở Thi Nguyên gặp phải tiểu lão một nửa kia tập kích. Mà thành mảnh vụn. Đây đều là cực ít loại khác. Một là hệ thống. Một là đến từ thiên ngoại thế giới. Nhất định biết rõ làm sao phá hủy thần chi. Còn lại tất cả mọi người là đem thần chi coi như thủ hộ linh. Bây giờ, nhìn thần chi vượt khô lại lớn như vậy tứ phá hư thành kim lăng, diệt sát nhân tục, lưu tu trúc có thể làm, chỉ có thể là thỉnh cầu thiên đế cắt ra mặt, hoặc lại nói chờ nhân ra mệt mỏi. Thần chi từ từ liền tiêu tan, nhìn điểu bộ này tối thiểu đoạn thời gian mệt mỏi không được, đến thời điểm được chết bao nhiêu người a thành kim lăng phía dưới. Giờ phút này khô linh đạo nhân cứ như vậy ngồi ở một tóa cao trên lầu chót Nhìn này vị này khổng lồ thần chi tùy ý sát lục Tiếng nổ Ánh lửa âm thanh Tiếng kêu thàm thiết Kia mới mẻ huyết dịch Để cho hắn say mê nhắm hai mắt Thật là thoải mái a Dựa theo cái này thiên đạo võng bây giờ thật sự ghi lại Hẳn còn có thập tôn thần chi Có một một người chiếm cứ bốn tôn Thật là không tưởng tượng nổi Đây nếu là đặt ở kiếm vô trần đường môn Tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A Cũng vì đường môn hấp dẫn vô số có thể Kiếm vô trần A kiếm vô trần Giờ phút này ngươi rốt cuộc sống hay chết nếu như là sinh Ngươi bây giờ là hay không nhìn Ngươi mang đến thiên đạo võng thật sự ngưng tụ thần chi Đang ở phá vư mạnh này bồi bổ nó lớn lên thổ những nếu như năm đó ngươi không chịu nổi mà tỏa hóa ở mảnh này vị diện kia từ nơi sâu xa thì càng hẳn nhìn một chút hết thay các thứ này có đáng giá hay không năm đó tại sao không đem nó nhường cho ta đâu rồi thế nào cũng phải cố chấp như vậy khô linh đạo nhân tự lẩm bẩm sau rồi sau đó cứ như vậy đem cánh tay tựa vào dưới đầu hai chân đong đưa Thỏa mãn thưởng thức hết thay các thứ này. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 424 thiên đế các các lão xuất thủ lần đầu thần chi xuất thủ. Như vậy đường hoàng công kích nhân tục chuyện hay lại là thủ lệ. Dù là nhân tục phản đồ tư không tất đồ. Cũng chỉ là làm loạn cùng tiết lộ một ít bí mật của nhân tục. Cũng không dùng thần chi lớn như vậy tứ tàn sát nhân tục. Hay lại là nhiều như vậy người vô tội truyền tin tức đến Thiên Đế Các, Lôi Uyên Các loại Thánh Vương lập tức liên lạc ở thành Kim Lăng nổi tuyến. Rất nhanh, trọng thương nổi tuyến liền đem hiện trường video cùng tàu cứu phát đi qua. Đây là thần chi dược khô. Trước đây không lâu mới từ Thiên Đế Các bay khỏi, ta cho là tự mình có chuyện quan trọng muốn làm. Nguyên lai là tàn sát nhân tộc, thật là đáng ghét làm sao bây giờ thiên tôn đại nhân tựa hồ đang tiếp đãi khách quý chúng ta cũng không có phương tiện quấy dày cụ thể tin tức dò cha được chưa dò cha được thần chi ruột khô có tám phần mười chính là ma thần tông tông chủ đồ hướng chân ma thần tông chủ tu ma tông chẳng lẽ kia đồ hướng chân không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma rất có này thuận lợi khả năng đồ hướng chân tuy nói là ma đạo tu sĩ viết nhân vật chính cũng là cũng chính cũng ma Nhưng xét đến cùng là đứng ở nhân tộc bên này. Lấy mấy lần trước bày ra cũng dùng đến hắn thần chi. Hắn cũng rất phối hợp. Càng không cần phải nói bây giờ đối phó tự gia nhân rồi. Có thể là dựa theo kẻ chỉ điểm truyền về tin tức. Bây giờ thần chi có thể phát huy chiến lực nhưng là có thể so với chuẩn đế đỉnh phong. Chúng ta cũng chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong. Không có đi đến luôn hồi cảnh. Bẩm báo 18 vị các lão đi Bọn họ chỉ cần lên đường đi 5 người Đại khái có thể hấp dẫn thần chi chú ý Tiêu hao thần chi bên trong tinh khí thần Để cho thần chi biến mất Lại bắt câu hỏi Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy Thông báo các lão đi Được một nén nhang sau Thiên đế các phía sau bắt đầu chạy đại hình trùng động Chỉ dùng nửa giờ Suốt thất tôn người áo bào cho Cứ như vậy xuất hiện ở thành kim lăng. Mỗi người toàn bộ đều bao bọc ở áo khoác hạ. Sau lưng theo thiên đế các ba chữ. Mà bọn họ phát tán ra tô vi. Đều là đế cấp. Bảy cái đế cấp cường giả đối phó một cái chuẩn đế đỉnh phong thần chi có thể nói là bắt vào tay. Thần chi là giết không chết. Bọn họ cũng không khả năng để cho có thể đối kháng yêu tục thần chi có chút hư hại. Có thể làm. Chính là không ngừng tiêu hao ở bên trong thao túng thần chi Để cho hắn kiệt sức Tự động giải trừ cùng thần chi trói chặt Toàn bộ thành kim lăng giờ phút này đã sớm ăn địa ngục nhân gian Tối thiểu đã có hơn 20 vạn nam nữ già trẻ đã mệnh tang ở thần chi trong tay Mặt đất huyết thủy ào ào chảy Để cho người ta nhìn thấy giật mình Đủ loại kêu khóc xá âm thanh vô cùng thê thảm Giống như ma âm Động thủ một tên trong đó các lão thanh âm có chút nhiệt độ nổ Suốt đồng thủ trước. Còn lại sáu người lập tức lấy phương vị khác nhau hướng thần chi phát động công kích Đúng như dự đoán. Thần chi ruột khô liền bị bảy tên các lão hấp dẫn ánh mắt. Không ngừng đuổi theo các lão ở công kích Thân hình càng là lặng lẽ dẫn sắt hướng ngoài thành đi tới. Bên dưới thành kim lăng thành chủ che ngực. Lau miệng một cái rác huyết. Con mắt đỏ bừng. Cố nén đau buồn. Phi thân lên. la lớn. Thành vệ quân ở chỗ nào? Lập tức tổ chức cấp cứu. Còn lại còn có thở hổn hển Vội vàng giúp đỡ một cái. Tuân lệnh thật tốt. Ta không sao. Ta đến giúp đỡ. Ta cũng đến giúp đỡ thiên địa các người đến chúng ta được cứu rồi. Bên dưới có ai không? Ngươi nhìn được. Ta đem bên này nâng lên ngươi liền vội vàng hướng xa chạy khô linh đạo nhân nhìn bảy tên đế cấp cường giả động thủ lười biếng ngáp một cái thoáng cái không dễ chơi chỉ tiếc đây chỉ là ta một đạo thần niệm quá miễn cứng mới đế cấp cường giả ta đánh không lại bọn hắn ta còn là tìm một người khác vui đùa một chút đi khô linh đạo nhân nói xong trong tay xuất hiện lần nữa kia không con ngươi như thế bảo vật rất nhanh trước mặt hắc khí lại lần nữa ngưng hiện một cách trường mãn trong cánh tay, chỉ hướng hướng đông nam, phu linh đạo nhân liếm môi một cái, sau đó đứng lên, nhìn về phía bên kia chiến đấu, tìm người kế tiếp món đồ chơi lạc, các ngươi từ từ chơi đùa đi, sau khi nói xong, xoay người trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa, bây giờ là internet thời đại nhất là, Tống nhân đế văn sự kiện hạ màn kết thúc. Thương thần tộc nội chiến cũng từ từ gần như bình tĩnh. Hai cách này mặc dù hay lại là chiếm cứ đế nhất và thứ hai vị trí. Nhưng tóm lại mọi người là mệt mỏi. Cho nên. Một ít thấy các lão môn xuất thủ. Bước lui thần chi mọi người. Lập tức đem mới vừa rồi nguy hiểm một màn. Bây giờ sâu bên trong dầu sôi lửa bỏng. Vẫn còn ở kêu thảm thiết từng màn phát biểu đến trên mạng. Nhất thời. Đại lục mỗi cái điểm nóng cấp tốc hối long. Xảy ra chuyện gì? Thần chi thế nào quay đầu hướng trả người chúng ta rồi? Này là không phải để cho yêu tục chây cười sao này cái thần chi tên là vượt khô. Ta lúc trước xem qua trên mạng nó đối phó yêu tục sắc bén video. Nhưng không nghĩ tới. Xoay đầu lại hướng trả cho chúng ta lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Này thành kim lăng khoảng cách ta không xa. Nhìn những người đó nước mắt của ta đều phải rớt xuống. Nhất phương gặp nạn. Bát phương tiếp viện. Ta đi trước giúp bọn hắn rồi. Cũng tính ta một người. Hương để nơi đó. Chúc ta kết bạn lên đường. Chỗ này của ta có tốt hơn một chút khôi phục đan dược chữa thương. Có thể miễn phí trợ giúp những thứ kia cần người. Theo trên mạng suy đoán nay thần chi ruột khô là ma thần công đồ hướng chân. Hắn chẳng lẽ với tư không tất đồ như thế. Đầu hàng yêu tục không cần thiết nói bậy bạ. Ta tình nguyện hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cũng không muốn nghe được. Lại có một cái thần chi đầu hàng yêu tục thật đáng buồn tin tức. Yên tâm đi. Kia bày cái đế cấp cường giả. Nhưng là thiên đế các các lão nhân vật. Bọn họ chắc có biện pháp để cho thần chi dừng lại. Đến thời điểm trên mạng ước sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Ăn ăn. Bây giờ mọi người đừng làm loạn hiểu lầm cùng tung tin vịt. Hết thầy có thiên đế cắt đâu rồi. Chúng ta mật thiết chú ý tin tức là được. Thần ý môn linh tiên tử. Đó là thiên đế cắt chỉ có sáu tôn thần chi một trong một gã khác. Là một cái rất đẹp đẽ nữ tử. Dung mạo trên dưới 30 tuổi. Cũng đã có con nít bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể so với yêu hoàng hậu kỳ Nàng cha đó là thần ý môn đương thời môn chủ Vốn là đem tới chức môn chủ sẽ giao cho nàng Nhưng một lòng thích viết cổ phong nàng căn bản không ở cái kia vị trí Nàng tuy nhiều năm trước viết ra thánh nhân văn cũng đi ra hình người thần chi Nhưng cuối cùng mục tiêu chính là đế văn Nhất là đoạn thời gian trước tống nhân già thiên vào đế văn trận kia thế kia tưởng thưởng thật sâu ở kích thích nàng Mặc dù lần trước tư không tất đồ dùng thần chi triệu hoán lệnh Để cho thần chi bay khỏi thiên đế các Đi tới thần ý môn Chính mình hóa thành một vệt sáng phi thăng lên đi Không có vào trong đó Rồi sau đó chạy tới mảnh không gian kia Nhưng kỳ thật bây giờ mọi người đối vị này là hiếu kỳ Đều đang suy đoán suốt cuộc là ai Chỉ biết mình thần ý môn có một cái nắm giữ thần chi Giờ phút này Hàn Linh nhìn tiêu đề bên trên hình ảnh Video Khiếp sợ che miệng Quá đáng sợ Này thần chi thật là một thanh kiếm hai lưới Để cho yêu tộc run sợ Nhưng Lao Khống không thích đáng Đối người mình lại sau đó được nặng như vậy tay hy vọng các lão môn có thể sớm một chút hàng phục được tên kia Lần này tuyệt đối không thể tha thứ hắn Không thể tha thứ ai đó ngoài cửa, vang lên một đạo có chút âm thanh xa lạ. Hàn Linh nghi ngờ đứng dậy. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị mở ra. Một cái sớm đã không có rồi khí tức người trung niên mềm nhũng bị ném vào. Nhìn kia chết đi nhân, Hàn Linh nhất thời con mắt đỏ lên, hét lên một tiếng liền nhào tới cha từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm hai mươi lăm xảy ra đại sự khô linh đạo nhân chầm rãi từ ngoài cửa mà vào nhìn hàn linh nhào vào đem lão cha trên người tuyệt vọng khúc khấp một trận chặt chặt ai nhá ai nhá thật là ngượng ngùng đây là ngươi cha a ta xem hắn một mực ở các ngươi ngoài cửa quanh quẩn suy nghĩ còn tưởng rằng là cái nào lão lưu manh Lúc này mới ôm lòng chính nghĩa thái. Vì dân trừ hại. Bảo vệ cô nương thuần khiết. Chuyện này cho huyên náo. Ta liều mạng với ngươi hàn linh cặp mắt đỏ thắm. Toàn thân lộ ra một cẩu ngút trời oán khí cùng cừu hận. Toàn thân tu vi phát ra. Mang theo ác liệt công kích tới. Rồi sau đó hung hãn đánh vào trên người khô linh đạo nhân. Nhưng... Lại bị khô linh đạo nhân nâng lên tay phải nhẹ nhàng một cách nâng năng lượng khổng lồ trước sáng cứ như vậy lặng lẽ cho ngén sụt hàn linh đồng tử chợt co rụt lại phu linh đạo nhân nhìn nàng công kích cười lắc đầu một cái như ngươi vậy giết không chết ta hàn vận dụng thần chi ngươi có thể không cần bái ta vi sư nhưng ta có thể dạy ngươi như thế nào giết người rất tính toán đi thần ý môn thực ra thế lực cùng thiên ma tông một dạng thậm chí so với ma thần tông mạnh hơn như vậy một tia dù sao ma thần tông tông chủ đồ hướng chân cũng chỉ là niết bàn cảnh đại viên mãn yêu hoàng đại viên mãn cảnh giới mà thôi rồi sau đó bị khô linh đạo nhân tăng lên tới luôn hồi cảnh chuẩn đế cộng thêm ẩm chứa thiên đạo uy áp thần chi bộc phát ra luôn hồi cảnh đỉnh phong chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thần ý môn môn chủ càng là bản thân liền là luôn hồi cảnh chuẩn đế tu phi nữ nhi mình hàn linh cũng là niết bàn cảnh yêu hoàng cảnh hậu kỳ tu phi đổi thành trong mắt người khác đã là rất cảnh giới cao rồi nhưng là cái này đến từ thiên ngoại thế giới công môn người mở đường dù là hạ xuống một đạo thần niệm ở cắn nút vô số sinh cơ sau Cũng có chân chính kham so với những thiên đế các đó các lão đế cấp tu vi. Là không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Mà ngày nay. Toàn bộ thần ý môn nhân có đang tu luyện. Có đang dùng cơm. Có đang nhìn trên mạng đủ loại tin tức. Bao gồm thành kim lăng. Nghị luận âm ỉa. Nhưng vào lúc này. Theo một tiếng cánh cửa chói tai xông phá tiếng nổ. Bọn họ đồng loạt thả tay xuống bên trong làm chuyện nghi ngờ ngẩng đầu lên rất nhanh liền thấy công chủ con gái bọn họ đại sư tỷ áo quần lung lay đứng ở không trung quanh thân từng cơn sóng gợn đang không ngừng hướng bốn phía tràn lan đến vô số môn nhân từng cái hiếu kỳ không biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đại sư tỷ đây là muốn đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn công chủ thế nào không ra hộ pháp mà ở thiên đế các lôi uyên thánh vương các loại cũng đang nhìn kẻ chỉ điểm phát tới phát sóng trực tiếp bày tên các lão xuất thủ không ngừng tiêu hao thần chi ruột khô hơn nữa cũng đã dẫn tới bên ngoài thành nhìn bây giờ thần chi mỗi lần động tác công kích càng ngày càng chậm chạp chậm lụt nghĩ đến hẳn không bao lâu là có thể ép bên trong giải trừ cùng thần chi giữa liên lạc đến thời điểm thần chi tiêu tan lần nữa trở về thiên đế các Lại đem bắt Nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì Thành kim lăng chết đi những người này Hắn vô luận như thế nào cũng phải cho một giao phó Ừ đang lúc này Bọn họ đồng loạt ánh mắt toàn bộ đều nhìn về kia còn thừa lại ngũ tôn thạch bi Trong đó một tôn thạch bi run lẩy bẩy Sau một khắc chợt hóa thành nhất đảo lục quang hướng phá thiên đế các Biến mất ở chân trời lôi uyên các loại rất nhiều thánh vương mê mang nháy mắt mấy cái Xảy ra chuyện gì lại có một tôn thần chi đi ra ngoài tại sao đột nhiên cảm thấy tâm lý bất an Có phải hay không là không la thần chi giữ khô hành vi chuẩn bị dùng thần chi đối phó thần chi có người suy đoán nói Lôi uyên cao mày Ngươi cảm thấy khả năng ấy ư Bây giờ bảy vị các lão liên thủ tiêu hao giữ khô vi đi Không biết bao nhiêu người đang nhìn đâu rồi. Nếu biết Thành Kim lăng chuyện, liền nhất định thấy vượt khô càng ngày càng không được. Mỗi một đối với chính mình thần chi sử dụng số lần đều là quý trọng như mạng. Chúng ta coi như liên lạc những thứ kia liên thủ hành động. Nhân gia cũng ập ốn không muốn, không cho được đủ thủ lao thì không được. Ngươi cảm thấy nàng sẽ lúc này lãng phí chính mình một lần thần chi sử dụng số lần sao hơn nữa mới vừa rồi bay khỏi đi ra ngoài vị này dựa vào thần chi. Hẳn là 12 năm trước. Thánh nhân văn hào tế đi ra thần chi thu lạc công tử. Vì Lưu Vân Một. Căn cứ lần trước tư không tất đồ thần chi chịu hoán lệnh. Này tôn thần chi hẳn dung hợp chi người đến từ thần ý môn. Hơn nữa dựa theo dĩ vãng những bí mật này hành động. Này tôn thần chi thu lạc công tử hẳn tối đa chỉ có ba lần. Ít nhất chỉ có một lần hành động. Lúc này. Ngươi cảm thấy nàng sẽ lãng phí một lần biết sao. Lần trước thiên sư đạo nhạc hậu. Hắn thần chi chỉ còn lại một cái cơ hội cuối cùng. Riêng là đem gần trên trăm năm chưa từng dùng qua. Nếu như là không phải tư không tất đồ thần chi triệu hoán lệnh. Nhân ra nói không chừng một mực không cần. Dùng liền hoàn toàn tiêu tán, lưu lại một lần. Đó cũng là nắm giữ thần chi, nắm giữ vinh dự cùng bảo đảm, nhất là số lần càng ít, môn càng quý trọng. Nghe xong Lôi Uyên phân tích còn lại niết Bàn Cảnh Thánh Vương môn từng cách đồng ý gật đầu một cái. Ừ, nhắc tới cũng đúng dịp. Dựa theo lần trước tư không tất đồ ảnh hưởng toàn bộ xuất xứ, Còn thừa lại mấy cái nắm giữ thần Chi Tông Môn vị trí. Do Nam đến Bắc. Vừa lúc là ma thần Tông. Thần Ý Môn. Khôi Tinh Sơn. Thiên Sư Đạo. Thanh Hà Phái. Thương thần tộc cùng chúng ta thánh thành. Cũng chính là Trung Cảnh Sơn chứng nhận tông hội. Thiên Sư Đạo Nhạc Hậu một lần cuối cùng thần Chi đã tiêu tan. Cũng cùng vị kia đạt thành giao dịch nào đó. Nghe nói hiện đang len lén rời rồi. Đổi tên là Kim Linh Tốc Ma thần Tông Tông chủ đồ hướng chân trước đây không lâu chịu hoán thần Chi Bây giờ cứ như vậy đại đồ sát Ngay sau đó Này thần ý môn liền gọi về thần Chi Xé xé không thái quá trùng hợp Có một tên thánh vương tự lẩm bẩm, Nói bậy gì đấy Ma thần Tông là ma môn Tu là ma công Rất có thể tẩu hỏa nhập ma Mà thần ý môn chính là nắm giữ thiền ý tính tâm công pháp. Chẳng lẽ cũng tẩu hỏa nhập ma ta này là không phải suy đoán ấy ư? Thần ý môn chúng ta có phương thức liên lạc. Nếu không hỏi thăm một chút. Đã xảy ra chuyện gì cũng tốt. Ngoại trừ vị kia biến thái ngoại. Còn lại chúng ta đều có trực tiếp phương thức liên lạc. Ta hỏi một chút. Lôi Uyên nói. Rồi sau đó rất nhanh tìm tới hàn linh phương thức liên lạc. Lưu Vân một người khỏe, ta là Thiên Đế các Lôi Uyên. Vừa mới nhìn thấy ngươi triệu Hoán Thần Chi đi, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Sao nếu như cần giúp, chúng ta bên này có thể giúp một chút. Phát tới sau đại khái các loại trong chốc lát, không trả lời. Lôi Uyên lại phát tới mấy cái, như cũ không để ý tới. Chúng ta trung quy như vậy bị động không được a? Mới vừa rồi đã phiền toái bảy vị các lão nếu không chúng ta đi nhìn một chút có người đề nghị cũng được cố vân hải cùng tôn sơn hai người các ngươi đi với ta một chuyến thần ý môn điều tra một chút tình huống cụ thể đi lôi uyên có một chút rồi trong đó hai người cũng là hắn hợp tác lâu lần trước nam trạch chi địa chính là bọn hắn ba vị thánh vương mang theo tống nhân tiến thần cùng cơ phu nhân mai phục tư không tất đồ rất nhanh ba gã thánh vương liền chạy truyền tống trận hướng thần ý môn đi sau nửa giờ làm lôi uyên ba gã thánh vương xuất hiện ở thần ý môn nhìn khắp nơi thi thể phô thiên cách địa mùi máu tanh từng cái sắc mặt tái nhợt lần này Xảy ra đại sự từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 426 thần chi Lý Thuần Cương điều động Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi tạm thời trước không tính rời đi bình an thành. Chuẩn bị lưu một đoạn thời gian. Dù sao lão cha nếu đã trở lại. Lại đi vội vã. Cũng không lưu lại cái gì phương thức liên lạc. Cho nên Tống Nhân suy nghĩ vạn nhất lão cha đột nhiên trở lại đây từ ban đầu với tiểu lão cách mở đến bây giờ coi như đều đã bốn năm không có đã gặp mặt bọn họ nghiêm túc cẩn thận quét dọn chính mình tân nhà cũ tô ấu phi càng là tự mình xuống bếp cho tống nhân nấu cơm nếu như tiểu hề ở là tốt chỉ tiếc nàng và hắc hoàng mặt ngọc kỳ lân đồng thời đợi ở cung điện dưới lòng đất trung tu luyện lão sư cùng huyền ý huyền thần huyền quân chi ba huyên mùi không ngừng vững chắc đến thương thần tộc hết thảy bây giờ coi như ngược lại thì hai người bọn họ nhàn nhã nhất rồi ở bình tĩnh này trong thành nhỏ ngược lại có loại nam canh nữ chức cuộc sống bình thường tống nhân càng là mang theo tô ấu phi đi dạo đã từng học viện thấy văn uyên tiên sinh đi ngang qua lý gia tài chủ phủ đệ nói năm đó chuyện lý thú đi bên ngoài thành sơn cốc nhỏ nơi đó là hắn làm âm nhạc lục video trụ sở bí mật Cùng Tô Ấu Phi chia sẻ đến đã từng hết thảy. Đó là cái gì hai người đang ở sơn tốc hợp tấu đến âm nhạc. Tô Ấu Phi lơ đáng đảo qua. liền thấy một tôn thân ảnh phổng lồ. Từ xa tới gần mà tới. Đó là một cái ôm to lớn đồng tiền. chung quanh trôi giạt lá trúc thần chi. Giờ phút này toàn thân dính đầy đến tích tích mà chảy máu dịch. Này tôn thần chi tống nhân trước từng thấy. Ban đầu ở cửa vương thành mai hoa thư ốt. Bị tư không tất đồ thần chi triệu hoán lệnh hấp dẫn đến. Khi đó. Có thể nói muôn người chú ý. Gặp được toàn bộ đại lục toàn bộ thần chi. Là thần chi thu lạc công tử. Xuất từ thánh nhân văn hào tế. Lưu vân một. Thần chi điều động. Chắc hẳn hẳn là có nhiệm vụ đi. Sau chuyện này tống nhân cũng đúng kia chỉ có mấy tôn thần chi phía sau. Thông qua trung cảnh Sơn làm môn học. Một bên tô ấu phi nha rồi xuống. Nhưng là rất nhanh. Hai người đó là có một chút đứng dậy. Bởi vì mới vừa bay đến bình an thành. Vốn cho là chỉ là đi ngang qua thần chi. Đột nhiên toàn thân kim quang lượn lờ. Rồi sau đó ngưng hiện ra vô số đồng tiền dấu ấm. Rồi sau đó nổ bắn ra xuống phía dưới theo tới sẽ gặp bên trong thành tiếng nổ cùng vô số dân chúng tiếng kêu thảm thiết. này là không phải đang làm thiện tâm làm tài thần, đây là đang công kích ạ. tống nhân mặt liền biến sắc, bất chấp tô ấu phi lập tức mở ra bát phù môn hướng bình an thành đi. nơi đó là nhà hắn, là hắn hàng xóm láng giềng, là vĩnh an thúc, vương thẩm, đại ngưu vân vân quá nhiều người thuộc về hương chỗ. Tống nhân tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ẩm sau một khắc tống nhân đó là tự tư không đi ra. Hai tay thật nhanh ghét ấm. Tạo thành một cái cử đại thuẫn bài. Trực tiếp ngăn chở thần chi lại một đợt công kích. Chạy mau cứu mạng A xảy ra chuyện gì. Đây là cái gì chúng ta phạm cái gì sai. Muốn như vậy hành hạ chúng ta. Vô số bình dân bách tính chen lấn chạy trốn đến. Toàn bộ bình an thành cơ bản không tu luyện nhân Cho dù có Cũng nhiều lắm là bước đầu tiên khí mạch cùng chút cơ nhỏ như vậy cảnh giới Làm sao có thể chống đỡ được bước thứ ba luôn hồi cảnh công kích đây Bất quá bởi vì tống nhân kịp thời xuất hiện thoáng cái cứu vớt rất nhiều người Ngay sau đó Tô Ấu Phi cũng là trong khoảnh khắc liền chạy đến Một tay tạo thành một quang cháo Một tay kia phiên vân phúc vũ Đi làm tắt đi những thứ kia lửa cháy kiến trúc. Cùng với toàn thân thiêu đốt mà kêu thảm thiết bình dân. Tống nhân bay thẳng thăng lên cùng thần chi mặt đối mặt. Dám hỏi các hạ. Tại sao mượn thần chi? Tới công kích những thứ này tay không tất sắc bình dân bọn họ lại vì sao đắc tội ngày giờ phút này tôn thần chi? Phát ra tu vi chính là luôn hồi cảnh chuẩn đế trung kỳ. Vốn là hàn linh là niết bàn cảnh hậu kỳ. Bị khô linh đạo nhân tăng lên tới niết bàn cảnh đại viên mãn. Cộng thêm thần chi. Có thể phát huy ra uy lực là đạt tới luôn hồi cảnh trung kỳ. Tống nhân trước mắt chỉ có niết bàn cảnh trung kỳ. Với này tôn thần chi suốt kém rồi một cái đại cảnh giới. Mà tô ấu phi mới vừa hướng tiến lên giúp tống nhân. Tống nhân khẽ lắc đầu một cái cho nàng xử một cái ánh mắt. Tô Ấu Phi lập tức minh bạch nhất thời mấy cái trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Vĩnh An đám người trước mặt. Giờ phút này Vương Vĩnh An cùng Vương thẩm mới từ trong phế tích bò ra ngoài vẻ mặt sợ hãi. Đây là trách. Trách mà. Bà Nương. Người không sao chớ. Nhanh cho ta nhìn xem. Bị thương chỗ nào không có ta không có ta không có. Đương giả. Người không sao chớ ta không sao. Thật là lớn người khổng lồ à. Người kia là. Tống gia tiểu tử hắn làm sao sẽ dừng ở giữa không chung hắn là tu luyện giả hưu một đạo lam sắc quang mang thật nhanh tới. Đem vương vĩnh an cùng vương thẩm hai người sợ hết hồn. Vương thúc. Vương thẩm các ngươi không có sao chứ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta trước đem bọn ngươi mang tới an toàn phương tô ấu phi nói xong. Không kịp hướng ngơ ngác hai người giải thích. Thằng hai tay tiếp bắt, hướng bên ngoài thành cái kia sơn cốc nhỏ đi. Nơi đó đã từng có tiểu lão một đạo cấm chế, chính là phòng ngừa có người phát hiện cùng quấy dày, vừa vặn. Về phần đại ngư cùng hắn tân hôn nàng dâu Là nhờ có đi những thành trì khác làm ăn chưa có trở về. Ngược lại là tiết kiệm tô ấu phi một phen công phu. Dặn dò tốt hai người đừng có chạy lung tung sau. Tô ấu phi toàn thân khí thế phóng ra ngoài. Sau lưng ngưng hiện một cái vầng sáng màu xanh lam Niết bàn cảnh sơ kỳ linh lực lưu chuyển kinh mạch lúc này Đó là nhanh đi giúp Tống Nhân Mà giờ khắc này đối mặt Tống Nhân câu hỏi Ở thần chi không nhìn thấy mi tâm sâu bên trong Hàn Linh tóc tai bù xù, Cặp mắt đỏ thắm Lâm vào điên cuồng Chỉ là rốt cuộc nhìn thấy có một người xuất hiện Sau lưng còn có hai cái vầng sáng màu vàng ấm Đại biểu hắn miết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Sau một khắc, nàng cặp mắt tựa hồ đang kịch liệt rãy rùa. Từng có trong nháy mắt, tựa hồ thanh minh rất nhiều. Nhưng nghênh đón tới đó là run giấy cả người. Nàng nhìn thấy cha tử vong. Nhìn thấy đích thân thao túng thần chi. Sát hướng những thứ kia vẻ mặt kinh hỉ, Hướng nàng lao tới tới các sư đệ sư muội, Tàn sát toàn bộ thần ý môn nhân. Càng bị cái kia tóc tím mắt tím nhân Rút ra dòng máu của bọn họ Cưỡng ép đưa nàng Tu Vi tăng lên một cảnh giới Chính mình thần chi thu lạc công tử một người trong đó thêm chức năng Chính là xuyên thấu không gian Khi thì trăm dặm Khi thì ngàn dặm Vạn dặm Đi ngang qua trên đường Nàng đã tàn sát rồi sáu bảy thành trì Vô số nhân tục rồi thấy suốt cuộc gặp phải một cái tu luyện giả, miệng nàng môi run rẩy. "Sát, giết ta lời nói mới vừa nói xong, nàng con mắt lại lần nữa lâm vào điên cuồng, miệng đầy răng nhọn, chảy nước miếng, cứng ngắc bất động thần chi cánh tay. Đột nhiên lần nữa mà động, gầm nhẹ một tiếng, tay trái bỗng nhiên nâng lên, một cái hướng tống nhân thân thể chụp tới, chói tai tiếng giết. Tựa hồ muốn toàn bộ không gian cũng cho cào nát. Tống Nhân sắc mặt nhất thời biến đổi cấp tốc trở ra hiểm thêm hiểm tránh thoát một kích này sắc mặt khó coi. Không cho một câu giải thích liền đồng thủ. Thật cho là ta sợ rồi ngươi. Nếu không được nói. Liền để cho chúng ta tới một trận thần chi cùng thần chi chiến đấu ở giữa đi Tống Nhân nói xong. Chiến ý phóng lên cao. Hắn trong mắt như thiêu đốt hỏa diễm. Mấy cái thoáng hiện thấy lạc ở mặt đất một nơi không người địa phương. Sơ tay phải lên lúc. Bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Thần Chi Lý Thuần Cương từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 427 cử thần chiến đấu vì phòng ngựa có người phát hiện. Thần Chi là xuất từ hắn triệu hoán. Tống nhân chọn rời đi không chung. Hạ xuống một chỗ không người. Theo tiếng quát hạ xuống. Nhất thời. Bí cảnh chung, vốn là nhắm mắt mà đứng thần chi. Cục tay lão kiếm thần Lý Thuần Cương đột nhiên mở mắt ra. Rồi sau đó cất bước mà ra. Trên thực tế, một cổ vô hình đường xanh trực tiếp đem tống nhân bọc lại thẳng đến trong nháy mắt ngưng tụ. Giờ khắc này tống nhân, giống như cùng thần chi nối liền thành một thể. Mặc dù tình huống khẩn cấp vạn phần, tống nhân cũng tiền tiền hậu hậu thao túng rất nhiều lần thần chi. Nhưng chỉ có lần này, có điểm giống cõng lấy sau lưng mọi người. Len lén triệu hoán ơn cha man cảm giác. Thấy lại một tôm người khổng lồ xuất hiện bình an thành dân chúng càng là chen lấn chạy trốn đến. Tống nhân bản thân Tu Vi đó là niết bàn cảnh yêu hoàng cảnh trung kỳ. Cưới thần chi lý thuần cương. Tu Vi càng là trực tiếp vượt qua đến luôn hồi cảnh chuẩn đế cảnh sơ kỳ. So với hàn linh khống chế thần chi luôn hồi cảnh trung kỳ chỉ thấp rồi một cảnh giới. Nhưng hàn linh thu rơi công tử xuất từ hào tế. Bản thân nhân vật chính chủ yếu là hòa khí sinh tài. Dù là bây giờ dính đầy vô số người huyết. Nhìn như kinh khủng. Nhưng như cũ tràn đầy một cổ ôn hóa cảm giác. Tối thiểu tướng mạo là như vậy. Nhưng tống nhân lý thuần cương. Lại phong mang tất lộ khí thế một khối này phi thường sắc bén trực bức luôn hồi cảnh trung kỳ tống nhân đứng thần chi mi tâm sâu bên trong hai tay thật nhanh ghét ấm rồi sau đó bắt pháp quyết về phía trước phía trên chỉ một cái nay chỉ một cách bên dưới thần chi làm giống vậy động tác càng là từ miệng trung truyền đến một cách thanh âm to lớn kiếm tới một tiếng này đinh tai nhức ấp như không trung đang giống như kiếm đế ở hạ mệnh lệnh nhất thời lấy thần chi làm trung tâm tự hư không chợt hiện lên rầm rạp chằng chịt trường kiếm màu vàng ống từng cái tàn ra hí vo ve run rẩy sau một khắc bọn họ chợt tạo thành một trận khó mà miêu tả kiếm khí phong bảo tràn đầy điên cuồng cùng tàn bạo xông thẳng thần chi thu rơi công tử giờ phút này thần chi thu rơi vào hàn linh khống chế hạ Chợt cầm trong tay to lớn đồng tiền giữ tại lòng bàn tay Xoay tròn cấp tốc đi ngăn cản này vạn kiếm Nhưng có lẽ là thân thể chi nhiều hơn thu lợi hại Có lẽ là một đường tập sát tới Cường đại vạn kiếm lực trùng kích Ếp nàng liên tiếp lui về phía sau Tống nhân càng là ra tăng cường độ Nhất cổ tác khí đưa nàng bước ra bình an thành Thấy tình huống như vậy Tô Ấu Phi không thể làm gì khác hơn là nắm chặt đi cứu người. Tống nhân tuyệt đối sẽ không để cho chính hắn một thời điểm tới. Không thành được người giúp, rất có thể sẽ cản trở. Nếu như thế, cứu quê hương nhân tài là nàng nên làm. Hết thảy nàng đều biết phản kiếm huy tông cường đại linh lực. Để cho tống nhân cặp mắt chiến ý rồi rào. Chợt khép lại. Từng thanh trường kiếm hợp thành một cái. Kiếm khí tàn phá. Hẳn quang như sao long thăng thiên. Đột nhiên mà ra thần chi thu rơi công tử trong tay to lớn đồng tiền chợt xuất hiện một cái vết nứt. Tống nhân chợt chân đạp phi kiếm cách không lên từng cái tóc đen ở thần chi quanh thân lưu chuyển. Thiên bất sinh ta Lý Thuần Cương kiếm đạo vạn cổ trưởng như dạ. gặp mây bỗng nhiên. Vốn là ban ngày nhất thời thành đêm tối. Thần chi Lý Thuần Cương giống như hóa thân đêm tối thích khách. Chân đạp vượt dị nhịp bước. Chợt mà tới. Phía dưới hàn linh rát rát cười. Hai mắt điên cuồng. Tiêu tiền như nước nhất thời. Vô số tiền tài linh lực thật sự ngưng tụ vật. Trực tiếp hướng bốn phía thật nhanh nổ bắn ra. Thắt lưng dây dưa vạn quán theo lại một âm thanh quát lên. Thần chi thu rơi công tử toàn bộ thân hình nhất thời cấp tốc mở rộng. Trực tiếp so với lý thuần lớn gấp đôi có dư. liền với khí thế đều mạnh thêm vài phần tống nhân điều khiển thần chi cấp tốt né tránh rồi sau đó không ngừng phát động công kích ùm ùm cùng tia lửa văng khắp nơi dần dần không nhìn thấy cùng hắc ám không ngừng có sở nhân kiếm tức nổ bắn ra mà ra phát ra hư hư hưu thanh âm sắc bén như phong lôi hổ tiếu kinh khủng dị thường tốc độ nhanh như thiểm điện uy lực mãnh như lôi đình như đất sung núi chuyển như thiên băng địa liệt dù là khoảng cách bình an thành đã rất xa Nhưng thế lực cường đại hay là để cho bình an thành thành tường xuất hiện cánh tay to kẽ hở Tiến tới sụp đổ Kiếm khí cùng đồng tiền đụng nhau để cho vô số tia lửa giống như pháo hoa vung vãi đại địa cháy hừng hực Giờ khắc này Hai vị to lớn thần chi giống như thượng cổ tự thần ở khai chiến Giờ khắc này Như thế gian mạc thế Hai tôn thần chi to lớn khai chiến Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu phát hiện càng nhiều là một đường theo bị tàn sát thành trì, truy tìm vết tích tới, bao gồm lôi uyên các loại thánh vương, đang ở cấp tốc đến gần chung, mà ở thành kim lăng ngoại, sớm đã không có rồi thần chi ruột khô tung tích, chỉ có một nằm trên đất, không ngừng co quắp, tóc tai bù xù đồ hướng chân, bảy tên nhỏ nhẹ thở hổn hển các lão vây quanh đồ hướng chân từng cái cao mày. Hẳn là tẩu hỏa nhập ma chúng ta chung nhau xuất thủ, giúp hắn vững chắc tâm thần. Được. Thiết chí cấm chế thất người nhất thời liên thủ đi giúp đồ hướng chân khôi phục thanh minh. Khổng lồ đủ loại linh lực không ngừng tràn vào đồ hướng chân trong thân thể. Nguyên bản có chút run rẩy co quắp đồ hướng chân sần sần gần như bình tĩnh. Thẳng đến sau một khắc. Hắn chợt mở mắt ra. Hai tròng mắt nước sơn đen như mực. Trên mặt sần sần leo lên đủ loại màu đen đường vân. Môi hắn khẽ nhích cực kỳ sống lăng trên đất liền ngư nhi. Hắn nói cái gì một tên trong đó các lão cuối người. Tiểu. Cẩn thận. từ từ Lời nói còn chưa nói hết. Đồ hướng chân nhất thời thân thể cấp cốc vô đép. Lúc đó hồn phi phách tán. Dù là bảy tên đế cấp cường giả ra tay toàn lực. Cũng không cứu sống hắn. Này. Này căn bản là không phải tẩu hỏa nhập ma. Đây là một loại nguyền rủa thật là đáng sợ nguyền rủa, Lại để cho chúng ta hoàn toàn bó tay toàn tập. Là ai như thế áp độc. Đồ hướng chân này vừa chết. Liền hoàn toàn không có thần chi. Hắn thần chi số lần hẳn còn có. Lão lưu. Mới vừa nghe được hắn nói cái gì không có nghe rõ. Tựa hồ để cho chúng ta cẩn thận một cái tử sắc thứ gì. Hoặc là nhân. Hoặc là vật Không được chuyện này phải bẩm báo thiên tôn đại nhân Cách này đã vượt qua xa chúng ta dự liệu Ừ mang theo thi thể chúng ta đi mau Cùng lúc đó Ở đại ngụy đi dạo một vòng hỏa toan cùng bạch du Xuất hiện lần nữa ở dân dạ hoàng triều Nghe nói này từng ở dân dạ hoàng hướng chứng nhận công hội chứng nhận quá Vậy hắn hẳn là cách này hoàng triều Bạch bảo một vòng Cũng không đoán bạc bào tối thiểu du lịch rất nhiều nơi, cũng đi vòng vo rất nhiều nơi. Chủ nhân. Này thần chi là đầu nhập vào ta yêu tục sao hỏa toan hóa thành một cái tóc đỏ nhân. Đang ở cẩn thận từng ly từng tí cho bạc du vút vai. Nhìn bạc du trong tay thiên đạo võng bên trên biểu diễn hình ảnh. Bạc du nhất thời cười. Ai biết được. Hoặc là nổi điên đi. Mặc kệ nó. Muốn gấp cũng là kia kiếm vô trần. Lại là không phải ta Kia chủ nhân chúc ta tiếp theo đi Chứng nhận công hội sao hỏa toan thận trọng nói Bạch Du là đóng internet Nhìn người đến người đi vinh độ Ngồi ở trên trà lâu nhìn đối diện pha ra đại bản doanh Cặp mắt lộ ra quang mang Nếu đã tới liền thuận đường đem ngươi tiểu chủ nhân mang theo đi Ngươi nói nếu như hắn không bái sư ai làm bạch Du xoay đầu lại hỏi Hỏa toan xứng sờ Có chút hâm mộ cái này pha ra tiểu mập mạp Đảo trong mắt một vòng Đưa tay ra Một cái màu sắc sặc sỡ sâu trùng liền là xuất hiện ở trong bàn tay Chủ nhân Vật này danh ký ớt trùng Có thể sửa đổi một người trí nhớ Ta trước sẽ dùng ở một cái nhân tộc nữ từ trong đầu Đây là còn sót lại một điều cuối cùng Bạch Du nhìn sâu trùng Nhất thời sỉ cười lên lắc đầu một cái đầu cơ trục lợi không lên được nơi thanh nhã đi thôi bạch du đứng dậy hỏa toan lung túng thu ký ức trùng vội vàng đuổi theo đi trước từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm hai mươi tám bái kiến sư tôn pha ra pha mập một người đợi ở trong phòng hướng về phía gương nhìn sau lưng ruột gì dấu ấm cau mày lấy tay nhẹ nhàng sờ không biết tại sao Hôm nay sở này dấu ấm có chút nóng lên. Kể từ cùng ra ra đi chứng nhận công hội, đem rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật cố gắng nhét cho Trung Cảnh Sơn. Hy vọng hắn có thể giao cho vậy, tỏ vẻ chính mình đối bạn hắn chuyện làm tha thứ. Mặc dù Trung Cảnh Sơn dùng mọi cách từ chối, nhưng rốt cuộc hay lại là để lại, thậm chí đến bây giờ cũng không có lui về tin tức. Gia Gia mấy ngày nay buông lỏng rất nhiều. Nhưng Kha Mập là phơi bày một loại không có vấn đề cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì Kha Mập lầm bầm lầu bầu. Quả thực không được. Tìm Gia Gia để cho vài người nhìn một chút. Luôn cảm thấy tâm lý không nỡ. Nhưng là sau một khắc. Ngày đó ở Kha Gia tổ tài thính bị thế lực khắp nơi là xét xử sau mà thần bí xuất hiện đồ án. Lại đang lúc này càng ngày càng nóng. Rồi sau đó trong khoảnh khắc hóa thành một đảo huyền quang rời thân thể Hướng ngoài cửa đi Kha mập xứng sờ Lại nhìn một cái sau lưng bóng loáng trắng nón Chỉ có mấy cái nếp thịt Lại không còn lại Bất chấp mặt vào y Vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi Mới vừa mở cửa phòng Liền thấy hai nguôi từ ngoài cửa một đường thưởng thức phong cảnh mà vào Này hai người Một cái ôn nhuận như ngọc Một cái mái tóc màu đỏ Sắc mặt có chút dữ tờn Bọn họ cứ như vậy vừa nói chuyện Thậm chí đối với bên cạnh cảnh vật chỉ chỉ trò trò Giống như dô ngoạn Kha mập ở là độc lập sân Rất lớn Bình thường có rất nhiều người làm cùng thị nữ Quan trọng hơn là Chỉ là Kha ra nơi này đại bản doanh Cho Kha ra bán mạng đế cấp cường giả Thì có ngũ tôn Trong ngày thường bọn họ đang hưởng thụ cung phụng đồng thời Chính là nghiêm thủ có hay không có người ngoài sông vào Trong đó ba vị thủ hộ ở thương khố Một tôn thủ hộ ra ra Một tôn cả ngày trông chừng hắn cái nhà này Mà bây giờ Hai cái người xa lạ Cũng không có người nhà họ pha đi cùng Cứ như vậy rêu rao khắp nơi Không coi ai ra gì tiến vào Cái kia đế cấp cường giả làm gì ăn Càng không tưởng tượng nổi là Cái kia một mực khốn nhiễu tại chính mình sau lưng huyền quang. Cứ như vậy bị kia một thân bạch y nho nhã nam tử cho tiếp lấy. Rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Con mắt của pha mập chợt co rụt lại. Này hai người cực kỳ bất phàm, nhất là kia tóc đỏ nhân đem thân hình cố ý lạc hậu hơn nam tử tóc trắng sau lưng. Chủ tớ vị trí rất rõ ràng rồi. Hơn nữa phía sau mình đột nhiên lại là hắn cho reo xuống. Hắn là lúc nào cho mình gieo xuống chẳng lẽ là hôm đó tụ tài thính ngay trước nhiều người như vậy loại hắn lại là thế nào vào pha gia vị kia đặc biệt thủ hộ ta chủ sở đế cấp cường giả đi nơi nào ngắn ngủi trong nháy mắt. Kha mập muốn rất nhiều rồi. Nhưng lại cũng không la to. Đối phương có loại bản lãnh này chính mình gào thét căn bản vô dụng. Bạch Du nhìn một bộ chấn định như thường Kha mập. Hài lòng gật đầu một cái. Cứ như vậy từ từ tới trải qua kha mập bên người như không có gì hướng sau lưng căn phòng đi kha mập nhìn ngoài cửa do dự một chút cũng là đi vào theo thuận tiện mặc vào khoác lên trên ghế áo khoác tâm tính không tệ a chẳng qua chỉ là thật trắng bạch du trước đó chưa từng có đánh một cái thú để cho một bên hỏa toan yêu hoàng theo bản năng nhìn về phía chủ nhân lần trước chủ nhân nói này cái mập mạc là cái gì không xác tình hỗn độn thể chế Rất hiếm hoi Lần này lại đặc biệt quẻo nói tới nơi này Cộng thêm mới vừa rồi trò cười Là chân ái mới nha Sau này Hắn lại là chủ nhân đồ đệ Chính mình tiểu chủ nhân rồi không đột nhiên thật hâm mộ mà Kha mập ung dung thong thả đem chính mình ăn mặc được Rồi sau đó hướng bạch du thi lễ Không có để ý hỏa toan Dám hỏi tiền bối Hạ xuống ta Kha ra Là có chuyện gì không nếu như vãn bối Có thể làm được Nhất định đem hết toàn lực xúc tiền bối đạt thành tâm nguyện Nếu như là bảo vật Kha ra ngoại hố quần lót do tiền bối tùy ý chọn Bạch Du nhìn pha mập Càng xem càng hài lòng Liên nghĩ tới ngày đó bị nhiều người vây như vậy xét xử mốt đương thời tử Khóe miệng của Bạch Du lộ ra một nụ cười châm biếm Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ Kiểu nào pha mập nhìn bạch du dáng vẻ. Thẳng do dự trong nháy mắt. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Chính là ba cái khấu đầu. đổ nhi pha dương thư. Bái kiến sư tôn đột ngột động tác. Để cho đang chuẩn bị nói phía sau lời nói bạch du sững sờ. Tiến tới nhất thời cười lên ha hà. Hỏa toan yêu hoàng càng là không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Không đúng không đúng. Này thao tác không đúng. Ngươi đây cũng quá qua loa đi liền nhân ra tên cũng không biết Thậm chí đối phương cái gì ý đồ đều không hỏi Cũng bởi vì một câu hỏi Lập tức liền bái sư Ngươi có phải hay không là hổ cũng là ngươi suy nghĩ có cái gì không đúng Bạch Du càng là cười to ba tiếng Nhìn còn quỳ dưới đất pha mập Thân thể đi phía trước thăm dò Có thể nói cho ta một chút lý do sao ánh mắt của pha mập lấp lánh nhìn Bạch Du nói Bởi vì ngươi rất mạnh So với thật là nhiều người đều mạnh Hơn nữa Ta chuẩn bị tu luyện Trở thành cường giả Bởi vì chỉ có cường giả Mới lời nói có trọng lượng Mới có thể định sinh tử Bạch Du gật đầu một cái Lý do này Miễn cứng cho ngươi đạt tiêu chuẩn Dám hỏi sư tôn ta sau lưng phù văn là làm gì Kha mập hỏi Bạch Du nói Hổ ngươi sinh mệnh tối thiểu ở đó nhật đại điện bị người vây quanh, ngươi là không chết được. Bạch Du nói xong, liền gặp được pha mập lần nữa đoàn đoàn đoàn ba cái khấu đầu. Độ nhi đa tạ sư tôn yêu quý Bạch Du lần này đứng dậy. Đi tới trước mặt pha mập. Đưa hắn nhẹ nhàng đỡ dậy. Sau này ngươi chính là đồ đệ của ta rồi. Vì sư danh Bạch Du. Hắn là hỏa toan. Đúng là sau này ngươi thuộc hạ sau lưng hỏa toan nghe Lập tức đi ra Quỳ một chân trên đất Hỏa toan Gặp qua tiểu chủ nhân pha mập nhìn hỏa toan Gật đầu một cái Ngươi mau dậy đi Hắn có thể cảm nhận được trên người hỏa toan khí thế cường đại Bọn họ Cách này thì thành thầy trò rồi hả từ khi biết đến bây giờ quan hệ Tựa hồ ngắn hơi quá đầu Nhưng tâm lý lại có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết. Trước mắt cái này bạch y sư tôn rất cường hãn. Có lẽ sau này mình thay đổi. liền từ giờ khắc này bắt đầu. Đi thôi, chúng ta đi chứng nhận công sẽ tìm một nhân bạch du nói. Kha mập xứng sờ. Vội vàng nói. Sư tôn. Đây là muốn làm đồ để nhi hạ dần sao không cần phải. Chuyện là ta làm. Hắn vận dụng trong tay mình lực lượng là bạn tốt hả dần dễ hiểu. Ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đơn thuần đối cái kia có thể viết ra thiên ngoại thế giới có chút hiếu kỳ mà thôi. Người khác bắt nạp ngươi. Vậy cũng là phải dựa vào chính mình quả đấm đi khi dễ trở về. Mà là không phải dựa vào trường bối xuất thủ. Như vậy. Ngươi sẽ vĩnh viễn hữu sở y dựa vào. Lớn lên không nổi. Đây coi như là ta cho ngươi lên khóa thứ nhất. Về phần lễ bái sư. Chờ sau này đi ra ngoài cho ngươi. Bạch Du nói xong. Bắt đầu đi ra ngoài. Kha mập nhìn sư tôn bóng lưng. Mặc dù không biết phía sau cái gọi là bên ngoài là ý gì. Nhưng trước mặt lại hiểu rồi. đỗ nhi thủ giáo bái xong đuổi đi theo sát. Hỏa toan là cuối cùng mà động. Chờ bọn hắn ra viện môn liền thấy ra ra mình kha văn đạt chắp tay sau lưng đứng ở một cái thân hình cứng ngắc toàn thân bị hàn băng bọc lại mở kinh hoàng mắt băng điêu trước mặt kha mập nhất thời con mắt co rụt lại đây chính là vị kia thủ hộ chính mình đế cấp cường giả vì để tránh cho đưa tới hiểu lầm kha mập vội vàng cướp trước một bước ra ra đây là ta sư tôn kha văn đạt nhìn bạch xu đột nhiên cười Rồi sau đó thi lễ Gặp qua tiên sinh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 429 hội trưởng phải gặp vì kia không có phát sinh cái gì đại quy mô chiến đấu vết tích Thậm chí vang động cũng không có Kha ra một mực đào tạo được đế cấp cường giả Giờ phút này giống như một băng điêu tử đắc đứng ở nơi này Đủ có thể thấy Động thủ người mạnh mẽ bao nhiêu Hắn không nhận biết bạch du Nhưng nhà mình tôn tử lại nói Đây là hắn sư tôn Chỉ như vậy mà thôi Cũng đã tốt không được Đối mặt đường đường pha ra người chủ sự hành lễ Bạch du chỉ là gật đầu một cái Rồi sau đó cứ như vậy hướng trốn đi đi Pha mập hướng về phía xa ra báo cho biết một chút yên tâm Liền đi theo đi trước Người ngu thật có ngốc phúc a Nhìn pha mập bóng lưng Kha văn đạp trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình Trong nháy mắt Liền có bốn tôn đế cấp cường giả từ mỗi cái phương hướng tới Ở thấy băng điêu đồng bản Từng cái mặt đầy kinh hãi Cùng lúc đó Một cái khác tôn thần chi thu rơi công tử giống vậy mất khống chế Đang ở đại sát đặc sát Thậm chí thì công môn cũng bị tàn sát tin tức Bắt đầu truyền về thiên đế các Lôi Uyên các loại ba gã thánh vương một đường truy lùng đi. Mà một ít ban đầu đứng xa nhìn nhân. Quay chụp thần chi thu rơi công tử đồ thành hình ảnh. Rồi sau đó xé ra không gian rời đi cũng lên truyền đến thiên địa võng bên trên. Nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Xảy ra chuyện gì? Ta sẽ không hoa mắt đi. Thần chi làm sao sẽ quay lại đi đối phó chúng ta trước có thần chi vượt khô. Sau có thần chi thu rơi. Bọn họ cũng đầu nhập vào yêu tục Hay lại là cũng tẩu hỏa nhập ma Hai cái này lý do bây giờ cũng có thể Nhìn trên mạng một đường truy lùng hình ảnh Này thần chi thu rơi đều đã tàn sát rồi Bảy tám tỏa thành nhỏ rồi Này vượt khô cũng mới nửa tỏa thành kim lăng Không được rồi Ta luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh Ta cũng có loài bất an này cảm giác Yên tâm đi Trời sập có vóc sáng cao đỡ lấy Này là không phải còn có các đại siêu cấp thế lực. Hoàng triều cùng thiên đế các. Chứng nhận công hội mà. Bây giờ ta chỉ là tò mò. Thần Chi Thu bây giờ là ở nơi nào? Hai vị nhân tộc gần như tôn sùng là thần linh thần Chi. Nhưng bây giờ xuống quay đầu lại đối trả bọn họ. Giản làm cho người ta tâm sinh sợ hãi cùng sợ hãi A. Đây chính là thiên đại chuyện A ở thời gian ngắn ngủi liền thật nhanh thành tiêu đề hạng nhất đưa tới vô số người đi chú ý chuyện này còn có rất nhiều đến gần bị tàn sát thành trì phổ cận công môn điều động dọc theo đường dò xét thần chi tung tích cùng cứu người càng là thật thời báo đến tình huống mới nhất thiên đế các bên trong càng là truyền tới hai âm thanh đi tiêu hao kia tôn thần chi đi hỏi còn lại có sao không bảo vệ tốt chính mình lại có thất tôn các lão từ thiên đế cắt sâu bên trong mở hỏi lôi uyên ba người vị trí vượt không gian đi sau nửa giờ có ba gã các lão đi ba gã hiện hữu thần chi vị trí đi bảo vệ về phần trung cảnh sơn là không cần tự có hội trưởng cơ tư là cùng tống nhân đầu nhìn ma thần tông tông chủ đồ hướng chân thi thể từng cái mày nhíu lại sâu hơn Lời nguyền này trước đây chưa từng thấy rất là áp độc, muốn trước khiến cho diệt vong tất tiên sử điên cuồng. Sau đó không lâu, hội trưởng Tống Nhân đầu trở lại chứng nhận công hội, suy tư sau khi gọi tới Trung Cảnh Sơn. Hội trưởng ngươi tìm ta lão trung giúp ta liên lạc một chút vì kia, thì nói ta muốn gặp hắn. Ngạch cái này hẳn có chút khó khăn, bây giờ hắn ai cũng... Đó là ngươi chuyện bất quá ta nghĩ ngươi nên có thể làm được chuyện này rất trọng yếu. Được rồi thiên đế các cơ tư dò xét không có kết quả sau. Một vừa chờ lôi uyên bọn họ tin tức. Một bên tìm người mà tới. Cho thương thần tục hiện đảm nhiệm tộc trưởng dẫn đi một vật. Nếu như hắn cảm thấy có thể giao dịch. Có thể tới thiên đế cắt một chuyến sau đó. Có hai người khiêng trước một cổ thi thể hướng thương thần tục. Thiên đế các tổng tổng sáu tôn thần chi. Bây giờ hai vị xảy ra chuyện. Ba vị phái người bảo vệ. Một tôn trung cảnh Sơn có đem hội trưởng. Tình thế một chút có cái gì không đúng. Mà giờ khắc này tống nhân. Không biết cùng thần chi thu rơi đối địch rồi bao nhiêu lần. Nhưng có thể nhìn thấy là. Đối phương đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa đứng lên. Theo nàng lần nữa xa suốt thậm chí phản ứng cũng có chút chậm luộc Tống Nhân lập tức tìm đúng rồi cơ hội. Câu Linh sai đem quyển nhược lôi minh như vậy thanh âm tự thần chi trong miệng mà ra. Tống Nhân tay trái ô mang lói lên. Thần chi làm giống vậy động tác. Tay trái cũng là như vậy. Tiếng sấm rầm rầm Cuồng phong nghẹn ngào. Đào mắt tới gần. Tống Nhân càng là đem hết toàn lực. Để cho khổng lồ thần chi cử ly ngắn thi triển một chút bát phù môn. Trong nháy mắt tới gần thần chi thu rơi công tử. Mà kia thu rơi công tử mặc dù phản ứng có chút chậm lụt rồi. Nhưng vẫn là theo bản năng kéo quá vũ khí mình. Chỉ còn lại nửa khối to lớn đồng tiền. Nhưng là rất nhanh. Kia thu rơi công tử thân thể đột nhiên run lên. Tựa hồ đang làm kịch liệt giấy rùa. Ngay sau đó. Lại xé ra nguyên bồn đã tre ở trước ngực hộ thuẫn Câu Linh khiển tướng Tống nhân trước chỉ ở Nam Trạc Chi địa Đối tư không tất đồ thần chi sử dụng qua Còn lại chưa từng vận dụng Một mặt Không có cùng thần chi nữa đối chiến Mặt khác Muốn muốn thành công thi triển Phải khả năng lớn nhất để cho thần chi không có lớn như vậy Sức phản kháng Giống như ban đầu Đối tư không tất đồ thần chi thi triển lúc. Nhân gia đều bắt đầu tiêu tán. Cứ như vậy vẻ mặt xéo cực nhìn của bọn hắn. Dù là hắn gần trong gang tấp, nhân gia cũng không phản kháng, sẽ chở ngươi đến trạm. Thần chi là không gây thương tổn được thần chi, hoặc có lẽ là với nhau tiêu diệt. Nhưng hắn không ngờ tới. Trên người tống nhân có hệ thống tồn tại. Lại cứ lệch cho hắn cái này có thể đối phó thần chi đồ vật. Mà bây giờ, có lẽ là đối phương thời gian dài thao túng thần chi duyên cớ, có lẽ là chính mình mạnh hơn công kích để cho nàng đã dần dần thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tống nhân mới không quản ngươi có phải hay không là thần chi, là nhân tộc thủ hộ thần, ngươi xúc phạm hắn nhịt lân, tổn thương quê hương nhân, lại không thể bỏ qua ông theo tống nhân gầm nhẹ một tiếng. Thần chi tay trái tiếng sấm thời gian lập lòe. Trong nháy mắt đè ở thần chi thu rơi ngực. Nhất thời, lần nữa chuẩn bị phản kháng thần chi toàn bộ thân hình trực tiếp cứng ngắc chắc chắn từng vệt. Sợi tơ ở toàn thân nó lưu chuyển. Tống nhân không nói hai câu. Toàn thân linh lực quán chú hữu trường. Năm ngón tay thành trộm. Dùng sức đẩy một cái. Một chảo giống một tiếng vô cùng thống khổ tiếng gào thét mánh từ thần chi thu rơi công tử trong miệng mà ra cường đại tiếng gào thét phảng phất xuyên thấu không trung để cho vẫn còn ở ngoài ngàn dặm nhanh chóng ép tới gần lôi uyên bọn họ đồng loạt xứng sờ rồi sau đó lập tức nắm chặt tốc độ tống nhân điều khiển thần chi thật nhanh quay ngược lại mà trong lòng bàn tay là chặt siết chặt một cái màu đỏ thắm thủy tinh thủy tinh trên phù văn lói lên còn có hảo nhiên thần tính khí tức thần chi thu rơi cúi đầu nhìn trước ngực lỗ thủng to lớn môi run rẩy rồi sau đó thân hình khổng lồ dần dần trở nên trong suốt rồi sau đó từ từ biến thành vô số màu đen văn tự bắt đầu tiêu tan một cái tiểu nhân từ tiêu tan thần chi dáng trung rơi xuống mà xuống bị tay mắt lanh lẹ tống nhân đưa ra tay tiếp lấy rồi sau đó thả trên mặt đất, nhìn một chút trong tay thần chi tâm tạng tống nhân thu vào mà lùi lại tiêu thần chi hóa vì bản thể rơi xuống. xa xa thấy sự tình đình tức tô ấu vi, liền vội vàng thật nhanh tới, nhìn nằm trên đất hàn linh, thoáng cái khiếp sợ che miệng. trên bầu trời tam đạo nhân ảnh cấp tốc tới, nhìn cả thành khói lửa mày nhú lại sâu hơn. nơi này có thần chi khí tức. Nàng nhất định vừa rời đi. Chúng ta dành thời gian đuổi theo. Không cần thiết để cho nàng tái tạo mổ xếp. Đuổi theo lôi uyên ba người cho các lão môn phát tin tức sau. Trong nháy mắt biến mất ở bình an thành bầu trời. Tựa hồ không chú ý một chút phương sụp đổ dưới thành tường ba người. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 430 này là không phải ngươi sai tống nhân không gặp qua hàn linh. Chớ đừng nói nhận thức. Đảo là hiểu rõ quá Cái này bút hiểu vì Lưu Vân Một Viết ra hào tế thánh nhân văn Đi ra thần chi thu lạc công tử nhân Phong cách là dễ dàng khôi hài Nhưng không nghĩ tới Lại là một nữ Mà giờ khắc này hàn linh dáng vẻ càng làm cho nhân không đành lòng nhìn thẳng Hắn mặt đầy màu đen đường phân Giữ tờn che mặt hồng run không ngừng đến Nhìn ra được Trước Hàn Linh vẫn là rất mỹ. Nhưng giờ phút này tóc tai bù xù dáng vẻ. Thật để cho nhân khó mà đi xem. Rời đi thần chi nhân tuyệt đối không nên là cái bộ dáng này tống nhân là có kinh nghiệm. Cũng đồng thời minh bạch Hàn Linh công kích hắn đối phó bình an thành nhân tuyệt đối là vạn bất đắc sĩ. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình hoàn toàn tàn sát nàng thần chi. Tạ tạ ngươi. Ngay tại tống nhân có chút ái náy lúc nằm trên đất khí tức càng ngày càng yếu ớt hàn linh đột nhiên môi run rầy nhẹ nghề cửa ra tống nhân cả kinh cuống huyết đem linh lực xót vào hàn linh trong cơ thể hàn linh đen nhánh cặp mắt tựa hồ đang dịch liệt rãy ruột đối mặt tống nhân linh lực truyền vào như cú run rầy rồi sau đó ngơ ngác nhìn không trung cha con gái tới tới hàn linh nói xong cuối cùng lời nói Lúc đó không có khí tức. Tống nhân nhìn nàng dáng vẻ thở dài một cái thô linh lực. Thương thế kia hại tuyệt đối không phải mình tạo thành. Một cái nắm giữ thần chi thánh nhân văn. Giờ phút này lại chết như vậy. Đột nhiên để cho người ta có chút thê lương. Tô ấu phi đi tới. Nắm chặt tống nhân cánh tay. Làm sao bây giờ tống nhân do dự một chút nói chôn nàng không thể. Nhà nàng nhân nhất định sẽ muốn lời giải thích. Ta tìm một cái trung cảnh sơn. Đem bên này chuyện nói cho hắn một chút. Nhìn nàng tông môn là một cách như thế nào thái độ. Tô ấu phi gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Nhìn ra được. Nàng tựa hồ là tự thân thân thể ra khuyết điểm. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng đừng quá tự trách. huống chi bình an thành nhiều người như vậy cũng nhìn thấy là nàng thần chi dẫn đầu mất khống chế tổn thương người. Tống Nhân gật đầu một cái. Lấy linh lực ngưng tổ quan tài. Đưa nàng thi thể bỏ vào bí cảnh bên trong. Đến thời điểm được giao cho trung cảnh Sơn. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Nhìn bình an thành đại họa. Tống Nhân đứng dậy. Đi thôi. Chúng ta trước đi cứu người được Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi vẫn bận làm đến buổi chiều. Mới vừa đem bình an thành một ít thân ở đất nguy hiểm nhân cứu trở đi xuống cũng thu xếp ổn thỏa mà đồng thời trên bầu trời thỉnh thoảng có phi hành người từ không trung mà qua có rơi xuống trợ giúp có hỏi tin tức liền vội vã rời đi có chỉ là ở trên trời nhìn lướt qua chụp nhiều chút hình ảnh liền khống chế phi kiếm mà đi tống nhân là cùng tô ẩu phi giúp phụ đồng hương thân thu xếp ổn thỏa đang nghỉ ngơi thời điểm mới phát hiện tiêu đề bên trên tin tức trọng đại Đến từ ma thần Tông Tông chủ đồ hướng chân thần chi tàn sát nhà mình Tông Môn. Trên dưới mấy chục ngàn đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị hút khu sinh cơ. Hiện trường vô cùng thê thảm tối tân báo nói. Đồ hướng chân thần chi xuất hiện ở thành kim lăng cổ động tổn thương người. Trước mắt thống gây số người chết đã qua 150 chấm nghìn. Thiên đế các thất tôn các lão xuất thủ lấy tiêu hao đồ hướng chân thần chi thể lực. Sắp lấy được đột phá tính thắng lợi Tin tức mới nhất Thánh nhân văn tác gia đồ hướng chân đã xác nhận tử vong Sau đó lại không thần chi vượt khô đi phù hộ nhân tục Thế nhưng nhiều chút chết oan nhân Lại nên ai tới bồi thường thần ý môn toàn môn chịu khổ diệt môn Động thủ người chính là nắm giữ thần chi thu lạc công tử hàn linh Nàng cũng là thần ý môn môn chủ con gái Làm người ta khó hiểu Căn cứ đầu mối. Thần Chi thu lạc công tử tự kỷ công môn lên đường. Dọc đường đã tàn sát bát tỏa thành trì. Chuyên chọn những thứ kia không có tu luyện giả thành trì nhỏ. Nhưng số người chết cũng gần như hơn 20 vạn. Đến tiếp sau này cứu viện đang ở trong cấp cứu. Hiện nay đang tàn sát thành trì chia ra làm phong tịch thành, lạc nhật thành tử kinh thành. Bình an thành theo người cuối cùng thành trì cư dân từng nói. Lúc ấy ngoại trừ thấy thần chi thu rơi ngoại Còn có một tôn đột nhiên xuất hiện thần chi cùng với đối chiến Cứu tất cả mọi người bọn họ Căn cứ miêu tả Một cách khác tôn thần chi rất có thể là có vốn là tới đánh ta à, Thần chi Lý Thuần Cương hai tôn thần chi đến cuối cùng đều là đồng loạt biến mất Trước mắt không cách nào nghĩ rằng bọn họ đi nơi nào Thần chi thu rơi càng là có tại không gian rong rủi đặc tính Ngắm dọc theo con đường này bên trên thành trì nhỏ môn chuẩn bị sẵn sàng Còn lại đại hình thành trì có thể phái người đi đi bảo vệ Báo cáo hành tung Tại sao thời gian ngắn ngủi Hai tôn thần chi xảy ra chuyện không may Rốt cuộc là nhân tính phản vẽo hay lại là đầu phục yêu tục Chúng ta đợi hoàng triều cùng thiên đế các bản tin Thập đại đầu cái Đã tất cả đều là có liên quan hai tôn thần chi Không Hẳn là tam tôn thần chi xuất hiện mà động thủ tin tức liền với hắn tấn thăng đế văn tiêu đề số 1 Cũng bị chen đến rồi tên thứ 13 Đủ có thể thấy Đối với thần chi thác loạn Mọi người là có bao nhiêu khiếp sợ Tống nhân cùng tô Ấm phi trao mày Ngồi chung một chỗ Sự tình tựa hồ cũng là không phải đơn giản như vậy á Vị sư huyên này Sư tỷ Các ngươi khỏi Ta là Vân Hải Điện. Ta xem các ngươi tựa hồ tới một hồi lâu. Có cái gì tình huống mới nhất cho ta chia sẻ chia sẻ chứ? tông môn ép gấp. Nếu như không có cái gì đại tiết lộ. Ta có thể sẽ chịu phạt. Còn phải phạt tiền. Cút được rồi đuổi đi một cách đến đòi tin tức nhân. Trung cảnh Sơn là phát tới tin tức. Vừa vặn rồi. Tống nhân cũng đúng lúc muốn tìm hắn đây. Tống Hương Đệ. Ngươi không sao chứ Ta xem tin tức nói Ngươi ở một cái cái gì bình an thành gặp phải vị này nổi điên thần chi thu lạc công tử rồi hả thế nào Bây giờ hắn ở nơi nào Bây giờ mọi người cũng hoàn toàn luống cuống Rất sợ kia thần chi đột nhiên ra bây giờ bọn hắn bên trong tóa thành nhỏ Lại gặp sát lục Ngươi yên tâm đi Đã có thật là nhiều người men theo vết tích truy lùng đi Tiên đế tắc càng là phái ba vị thánh vương. Bảy vị các lão đi trước. Chịu đựng a Nhìn chung cảnh Sơn tin tức tống nhân mới vừa phải đi về. Hắn lại phát tới một đoạn văn. Cái kia. Nghĩ đến ngươi sẽ không có chuyện gì. Còn có một việc được nói cho ngươi biết một chút. Mới vừa rồi hội trưởng tìm ta rồi. Hắn muốn hôn tự gặp ngươi một chút. Hướng ngươi hỏi ít chuyện. Tựa hồ rất trọng yếu. Hắn là lấy hạ mệnh lệnh hình thức Không biết ngươi là có hay không thuận lời chứng nhận công hội hội trưởng muốn gặp ta đối với cái này hội trưởng Tống nhân ấn tượng còn dừng lại ở yêu tục lãnh địa Hắn và Mục Kiêu khuê sát các loại mấy yêu đi ra ngoài Đụng phải hỏa vương chút diệp Rồi sau đó từ không tất đồ mang theo hai cái chuẩn đế mà tới Cái kia hội trưởng cứ như vậy xuất hiện Một tay trực tiếp chấn áp tất cả mọi người bọn họ Hắn có chuyện gì muốn gặp ta chẳng lẽ muốn thiên đạo võng cho mình khen thưởng thiên địa bảo các chìa khóa còn là nói Muốn với chính mình thương lượng chuyện gì thấy chỉ thấy đi Thực ra hắn cũng rất tò mò Dù sao ban đầu ở lạc hoàng lính lần đầu tiên thấy hắn Mặc dù mặc áo giáp màu vàng ứng Khí thế mạnh Lại cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc Đối với cái này điểm tống nhân đến bây giờ còn tràn đầy nghi ngờ Tống nhân cho Trung Cảnh Sơn trả lời tin tức đi qua. Được. Ta tới công hội bên này. Gặp một lần ngươi vị này hội trưởng. Ngoài ra. Cái kia thần chi thu lạc công tử. Đã bị ta đánh bại. Hàn Linh. Chết. Ta đây liền đem thi thể mang cho ngươi tới. Nhìn ngươi xử lý như thế nào một chút. Ngoài ra nói cho những người đó. Thả ra tin tức. Để cho mọi người không kinh hoàng hơn. Trung cảnh Sơn nhìn tống nhân phát tới tin tức Nhất là dừng lại ở Hàn Linh đã chết như vậy chứ bên trên Tâm lý run sợ một hồi Hai cái thánh nhân văn tác ra chết hai tôn thần chi mãi mãi tiêu tán sự tỉnh Tựa hồ có hơi lớn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 431 cái gọi là thăng bằng thuật thu xíp ổn thỏa vương vĩnh an Cũng gặp được vội vã chạy về đại Ngưu cùng hắn nương tử Tống Nhân liền cùng Tô Ám Phi lên đường hướng chứng nhận công hội đi. Cùng lúc đó, cùng nhau đi tới công hội, còn có Bạch su Pha mập cùng Hỏa Toan Yêu Hoàng. Còn có một chút ăn dưa quần chúng hướng công hội bên kia tụ họp, có lẽ có thể bắt được một cái khác tin tức lớn. Bởi vì nhìn ra, được, hai tôn thần chi xuất hiện ngoài ý muốn, mà bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn tôn thần chi. Thần chi số lượng ngay từ lúc tư không tất đồ dùng thần chi triệu hoán lệnh lúc cũng đã toàn phương vị trong suốt. Vạn nhất thật xảy ra điều gì mọi người không biết vấn đề. Như vậy người kế tiếp có thể hay không cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra là chứng nhận công hội trung cảnh Sơn là thương thần tộc thiên một lão tổ hay lại là khôi tinh Sơn tiến thần. Thanh hà phái cơ phu nhân giống vậy vào thời khắc này đi thánh thành. Còn có thương thần tộc huyền thần cùng tiểu lão. Chỉ vì thiên đế các phái người đưa tới thi thể. Chính là năm đó vì bọn họ mà chiến một tên trong đó hương để thi thể. Bọn họ phải tiếp các hương để về nhà. Để cho bọn họ yên nghỉ. Yêu vực vạn yêu học viện. Giờ phút này toàn bộ học tử từng cái hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên trong. Nhân vì tất cả lão sư tất cả đều hiện thân. Bao gồm mười mấy đế cấp cường giả. Từng cái vẻ mặt kính sợ nhìn về phía lão giả kia. Đó là cả người thanh y. Chống một cây cây khô ba cong lão giả. Còng lưng eo. Mặt mũi hiền hòa. Mũi hơi có chút lớn. Thật dài lông mày trực tiếp rơi đến nơi gò má. Ngoại trừ gương mặt có lão nhân nên có nếp nhăn ngoại. Những địa phương khác nhìn. Lại giống như một khối tản ra hào quang ôn ngọc. Hắn cứ như vậy đi theo mọi người vừa nói chuyện. Toàn bộ đế cấp cường giả cùng chuẩn đế môn. Từng cái vẻ mặt cung kính, Nghe dạy bảo Tình cảnh như vậy thật là không tưởng tượng nổi Lão giả thanh âm rất nhẹ nhàng Tựa hồ hướng đối vãn bối ở sẵn dò một dạng cuối cùng Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người tư không tất đồ Vấy vấy tay Chúng yêu đế toàn bộ đều tránh ra vị trí Tư không tất đồ càng là trong đám người đi ra Cung cung kính chính hành lễ Vãn bối tư không tất đồ gặp qua uy tiền bối này lão giả chính là này phiến đại lục thứ nhất vượt qua đế cấp cường giả đi đến á thánh cảnh cường giả siêu cấp cũng là cơ tư thật sự nói tới đầu kia lão vương bát quy hải trên thực tế đế cấp trên đó là á thánh chi cảnh nhưng là chỉ là á thánh sơ kỳ bọn họ đều không cách nào tiến thêm một bước mảnh thiên địa này không cho phép Cũng không cách nào để cho bọn họ lại tu hành. Muốn tu hành. Chỉ có thể đi ra ngoài. Nhưng mảnh thiên địa này Linh cũng sẽ không để cho bọn họ rời đi. Bởi vì một khi rời đi. Rất có thể sẽ bị bên ngoài nhân phát hiện mảnh địa phương này. Một cách vị diện có thể sinh ra ý thức bản thân. Thật quá khó khăn. Mà cách Linh lại vừa là tân sinh. Là suy yếu. Thẳng đến sau đó thiên đạo võng hạ xuống, lấy thế không thể đỡ đánh vào ép nó tự bảo vệ mình ngụy trang. Cái này làm cho nó rất phấn nộ. Ở Bạch Du năm đó với kia 17 người chuẩn bị từ lạc tuyết phong lúc rời đi. Hắn đem hết toàn lực đưa hắn lưu lại. Đều xem trọng thương. Ê Bạch Du ở thi uyên khôi phục lâu như vậy. Sau đó Bạch Du mượn yêu vực. Kích hoạt yêu thần võng. Để cho đôi lưới tranh cướp lẫn nhau. Để cho một mực tiềm tàng linh hiện thân Xuất hiện ở hai lưới giữa trống không khu vực Nó hối hận để cho bạc xô nắm chặt rời đi Có lẽ là trước buông lòng xuyên cớ Mới để cho cơ tư thành cái thứ hai á thánh Tống nhân đầu trở thành cái thứ ba Quy hải nhìn tư không tất đồ Nhẹ nhàng vuốt vuốt tuyết tròm dâu bạc phơ Rất tốt Ngươi cũng là đế cấp cường giả Lại là nhân tục Ta đây chuyến xuất hành liền do ngươi dẫn ta đi đi Vừa vặn cũng quen thuộc Ta cũng đã lâu không lại qua bên kia rồi Theo Huy Hải nói xong Chúng yêu toàn bộ đều thất kinh Cái này tư không tất đồ Bình thường dạy dỗ học sinh lão sư Lại là đế cấp cường giả ta còn tưởng rằng hắn nhiều lắm là chuẩn đế tu vi đâu rồi Cái này cũng đại năng ẩn giấu đi Bị Huy Hải một lời vạch trần vài chục năm ẩn nút Tư không tất đồ không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng thuộc hạ tuân lệnh quy hải là đứng dậy. Mấy cái đế cấp cường giả liền vội vàng đi đỡ. Ta lần này đi nhân tộc Là có lão hữu tương yêu. Có lẽ có không thể thu hoạch Còn phải chúc mừng một vị đồng liêu. Trước khi chia tay. Ta phải nói một câu mấy trăm năm nay cảm ngộ. Chúng yêu đế nhất nghe. Lập tức phong lưng cẩn thận lắng nghe. Quy hải chậm rãi đi về phía đại môn Nhìn thế giới bên ngoài Ban ngày cùng đêm tối Âm cùng dương Đang cùng phản Nhân tộc cùng yêu tộc Vạn sự vạn vật Thực ra đều là do vô số như vậy Thì mâu thuẫn thể hỗ trợ lẫn nhau tạo thành Cũng chính bởi vì như vậy Mới để cho chúng ta không ngừng bị đánh ép, Không ngừng đi trước Làm có một ngày thiếu thiếu một khâu Giống như nhân tộc đột nhiên không hề Chỉ còn lại yêu tục Yêu tục lúc này cũng sẽ lại nổi lên va chạm Lại phân âm dương Sinh sôi không ngừng Cô âm bất sinh độc dương không dài Trọng âm nhất định dương Trùng dương nhất định âm là kềm chế hay lại là thăng bằng Cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ hiểu Đi thôi Ta cảm giác có dũng khí rốt cuộc phải rời đi huy hải ngẩng đầu nhìn về phía không trung rồi sau đó đưa tay ra tư không tất đồ liền vội vàng tới đỡ giúp một người một yêu cứ như vậy hướng nhân tộc đi chỉ để lại toàn bộ đền yên lặng trầm tư chúng yêu đế môn khô linh đạo nhân đang cảm thụ đến hàn linh cũng sau khi chết hơi có chút ngoài ý muốn mở ra thiên đạo võng nhìn phía trên tin tức Lại là cái kia nắm giữ bốn tôn thần chi xuất thủ ngăn trở Nếu không Ta đi tìm ngươi đi Có lẽ Ngươi có thể mang đến cho ta không giống nhau xuất sắc Đây khô linh đạo nhân lộ ra có chút hưng phấn biểu tình Nhìn một chút còn có một ngày tả hữu chặng đường Thì đến chứng nhận công hội rồi Nơi đó dựa theo trên mạng từng nói Là nhân tộc tín ngưỡng nơi Thánh thành chỗ Toàn bộ thần chi thần vật đều tại nơi đó để. Còn có một cái phó hội trưởng. Ra đời một cái tân thần chi. Cho tới bây giờ không vận dụng quá. Vốn là mục tiêu là hắn. Nếu như hắn ở thánh thành cổ đồng sát lục. Chắc hắn sẽ rất không tồi. Dù sao dân cư nhiều như vậy. Tu luyện giả càng là không đếm rủi. Đến thời điểm song phương vây công nhất định rất đẹp mắt. Do dự một chút. Hắn quyết định hay là đi tìm cái kia nắm giữ bốn tôn thần chi. Nhưng là sau một khắc. Hắn tựa hồ có cảm ứng một dạng tử sắc đồng tử chợt lóe. Cái viên này hạt châu đó là xuất hiện trong tay. Màu đen chất khí lượn lờ lúc này. Tạo thành trường mãn trong cánh tay. Chỉ phía trước một cái. Lại có tặng người đến cửa. Cũng được. Tránh cho ta đi từng cách tìm. Sẽ để cho ngươi trước hấp dẫn ánh mắt ta lại đi tìm vị kia đi khô linh đạo nhân thu hạt châu dưới chân động một cái liền đi về phía trước đi tống nhân cùng tô ấm phi đi một đường không ngừng nhìn thiên đạo võng bên trên tin tức chuyện này tựa hồ rất nghiêm trọng chẳng lẽ công hội hội trưởng tìm hắn cũng là vì hắn an toàn muốn muốn không nghỉ ngơi một đêm đi dựa theo chặng đường lại có một ngày liền đến thánh thành rồi Gần đây nhìn ngươi tâm tư rất nặng Ta lại không giúp được gì Một bên tô ấu phi nói Tống nhân đóng internet Nhẹ nhàng ở nàng ngạc gật đầu một cái Nghĩ gì vậy không liên quan có lẽ thấy Sau một khắc Tống nhân đột nhiên che ngực Vẻ mặt lòng rung động Rồi sau đó rồng rãi ngẩng đầu lên Nhìn về phía trước Một cái mái tóc màu tím tử nhãn người trung niên Dầm chân mà tới Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 432 ta liều mạng với ngươi khi nhìn đến kia tóc tím mắt tím người trung niên một khắc trước còn ở ngoài ngàn mét. Sau một khắc đã đến bọn họ bên cạnh. Tống nhân gần như bản có thể cảm nhận được một cậu nguy cơ sinh tử. Lập tức đem còn chưa hịp phản ứng Tô Ấu Phi phóng hướng phía sau mình. Tô Ấu Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người này. Trong đầu không khỏi nghĩ tới Hàn Linh trước khi chết. Để cho bọn họ cẩn thận một cái tử sắc đồ vật. Nàng nhất thời khẩn trương bắt Tống Nhân cánh tay, nhìn hướng người tới. Phô linh đạo nhân nhìn Tống Nhân. Hơi có chút ngoài ý muốn. Còn trẻ như vậy nhìn dáng sấp mạnh thế giới này vẫn còn có chút bản lính người. Ta cho là kia nữ hoa hoa đắt là trẻ tuổi nhất rồi. Thật là không có nghĩ đến a. Nghe được đối phương trên dưới quan sát bọn họ dáng vẻ. Tô ấu phi lập tức minh bạch. Hắn lời muốn nói nữ hoa hoa là ai? Mà Tống Nhân là bắt được mảnh thế giới này nhạy cảm như vậy chứ. Hắn là không phải mảnh thế giới này nhân không trách hai tôn thần chi cũng sẽ tao ngộ như vậy tai vạ bất ngờ. Không có chứng cứ trực tiếp đem hai chuyện cùng người này liên lụy đến một khối. Nhưng lúc này, Tống Nhân lại biết. Hắn nhất định chính là cái kia phía sau màn hắc thủ. Không vì cái gì khác phần túy là cái loại này cùng làm thần chi cảm ứng tống nhân rất ít có thể cảm thụ vẻ này nguy cơ sinh tử vô luận là đối mặt thiên su hay lại là hỏa vương trúc diệp hay hoặc là pha vân pha miêu các loại hắn chỉ là sợ hãi sợ hãi nhưng giờ phút này đối mặt này cái người trung niên tống nhân lại có loại phát ra từ linh hồn giỡn cả tóc gáy cảm giác tiểu thiếu niên ngươi tốt a ta xem ngươi xương cốt ngạc nhiên là trong một vạn không có một. phu linh đạo nhân lời còn chưa nói hết. tống nhân đột nhiên một cái xoay người. lập tức ôm lấy tô ấu phi. toàn thân lôi long tinh huyết trong nháy mắt phun trào. hổ tộc thế không thể đỡ khí thế mạnh. trước đó chưa từng có. bát phù môn mở đến mức tận cùng. trực tiếp hướng thánh thành chỗ phương vị đi. Bây giờ, chỉ có nơi đó mới có thể lấy được một chút hy vọng sống còn lại phương vị, không thể trốn đi đâu được. Ngược lại là một lanh lợi tiểu gia hỏa liên tiếp chạy trốn động tác. Tống Nhân trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Khô Linh đạo nhân tự nói xong, dưới chân động một cái, trực tiếp đuổi theo. "Ngươi buông ta xuống. Chúng ta đồng thời trốn chỉ là một cái chớp mắt." Tống Nhân liền từ bắt phù môn mà ra, Trong ngực tô ấu phi gấp vội mở miệng. Ôm nàng Tống Nhân không chạy nhanh. Nhưng ngay khi Tống Nhân mở ra cái thứ hai phù môn. Dưới chân lôi điện chớp động lúc. Một đạo sắp tới ngàn trượng khổng lồ huyết sắc đao mang nhất thời xẹt qua chân trời. Trực tiếp bổ về phía bát phù môn. Tống Nhân không nói hai câu, dưới chân mấy cái lói lên, đó là đến bên kia, sau đó vội vàng hướng chân trời mà chạy. Mặt đối với người này Tống Nhân biết chính mình lấy trước mắt cảnh giới tuyệt đối không thể địch. Đối mặt còn như nê thu Tống Nhân, giờ phút này khô linh đạo nhân trên người phát ra là đế cấp Tu Vi, mà Tống Nhân chỉ là niết bàn cảnh trung kỳ, phía sau còn có luôn hồi cảnh chuẩn đế, đế cấp mới có thể đuổi theo lên. Hơn nữa coi như cùng cảnh giới. Khô linh đạo nhân thủ đoạn cũng là mảnh thế giới này không có. Hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế. Tống nhân không thể trốn đi đâu được. Thậm chí sờ khắc này cảm thấy bí cảnh cũng không nhất định an toàn. Coi như an toàn. Tô ấu phi ai làm? Trốn. Chỉ có trốn. Đến gần vô hạn thánh thành. Đến gần tông hội. Thiên đế các bên kia. Mới có một con đường sống. Mà vô linh đạo nhân trong tay nhiều hơn một thanh đỏ như màu máu đại đao. Trên mặt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhất là nhìn hắn bát phù môn. Nhất thời cười. Thật là không có nghĩ đến a Tên kia lại còn còn sống. Còn đem này các loại thủ đoạn sao cho ngươi. Có ý tứ. Thật biết điều phu linh đạo nhân tựa hồ tìm được đã từng cử nhân khoái cảm. Bước chân mánh trước đạp. Thân hình gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt tống nhân. Rồi sau đó quét một tiếng. Xé sách không gian Lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người Hướng về phía cổ tống nhân bổ tới Tống nhân sắc mặt kinh hãi Thoáng cách liền đem Tô Ấu Phi vứt ra ngoài Rồi sau đó một cái thủy tinh quan quách liền là xuất hiện ở trong bàn tay Canh canh canh, canh tia lửa văng khắp nơi Hai người đụng nhau tạo thành ác liệt kình phong ca hừ to A hừ hừ Tán ra trực tiếp đem bên cạnh hai nơi đỉnh núi trực tiếp cho tiêu diệt, thậm chí phía dưới khắp dãy núi đều là một trong run rẩy. Tống Nhân càng bị này cổ cường đại phản xung lực cho dao động miệng phun máu tươi. Quá mạnh mẽ, căn bản không cùng đẳng cấp, mà phu linh đạo nhân lại có nhiều chút ngoài ý muốn nhìn này tràn đầy lá xanh quan tài, lại chặn lại hắn một kích toàn lực. Thật là có sức ý tứ. Hơn nữa không biết tại sao Nhưng từ này trong quan tài cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc Chỉ tiếc không thấy rõ bên trong Không nghĩ tới bực này thế giới còn có như thế bảo vật Tống nhân xa xa lão đảo ổn định thân hình tô ấu phi vẻ mặt nóng này hô liền muốn chạy tới Tống nhân sắc mặt phồng đỏ bừng Miễn cứng quay đầu Chạy Chạy mau không Phải chết cùng chết Tô ấu phi khóc Không chút do dự liền vọt tới. Phu Linh đạo nhân nhìn của bọn hắn, nhất thời cười, "Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có một cách vì ngươi liều mạng hồng nhan chi kỷ. không biết bao nhiêu người đều là tai vạ đến nơi mỗi người bay. Gặp qua hồng nhan vẫn lạc ấy ư? Ta thích làm nhất chuyện như vậy." Ngươi dám tống nhân cắn răng nghiến lợi nói. "Hả?" Ngươi có thể nhìn một chút khô linh đạo nhân nói xong cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn. Tống nhân sắc mặt chợt biến đổi. Lập tức quay đầu. Hướng về phía chạy nhanh đến Tô Ấu Phi hô. Cẩn thận âm khô linh đạo nhân cứ như vậy xuất hiện ở Tô Ấu Phi trước mặt. Hàm chứa đế cấp cường giả một quyền trực tiếp đánh ra. Không tống nhân tì vết nào sắp nứt tan nát tâm can hết rồi sau đó chạy nhanh đến phúc vũ khí trong tay cũng còn không mở ra tô ấu phi một búng máu cứ như vậy phúng ra ngoài tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn trên bụng quả đấm hai lỗ tai chung trong lỗ mũi nơi chảy máu tràn ngập nàng ngẩng đầu lên cặp mắt mơ hồ nhìn chạy nhanh đến tống nhân lỗ tai đã có nhiều chút không nghe được tống nhân lời nói chỉ không hề ngừng tiếng ông ông chấn động thật là đau đây là tô ấu phi tối trực quan cảm thụ một giây kế tiếp liền trực tiếp bay rớt ra ngoài đánh vào đến trong một ngọn núi bụi đất văng khắp nơi phô linh đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn mình quả đấm mới vừa rồi một kích kia chính mình hoàn toàn có lòng tin trực tiếp đem một cái niết bàn cảnh sơ kỳ nhân đánh cho thành huyết vụ xảy ra chuyện gì trong dãy núi một ít ở chỗ này lịch luyện nhân giờ phút này đã sớm bị dọa sợ đến che miệng nơi này là bọn họ năm cái hạ phẩm tông môn mấy trăm nội môn đệ tử lịch luyện địa phương giờ phút này lại từng cái run rẩy thậm chí mấy người nữ đệ tử đều có chút nức nở nhìn bên cạnh xa xa cái kia bị đánh vào trong dãy núi nữ tử không rõ sống chết không giờ phút này quá trước người nữ tử lưu truyền lam sắc huyền quang Càng có một con chỉ lam sắc hồ điệp đang làng vãng. Từ từ tạo thành một cái tử sắc huy chương. Cái kia là đế văn huy chương sao một vị nữ đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không, không biết, chúng ta, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Có thể sư huyên bọn họ. Bọn họ còn chưa đi. Các ngươi nhìn. Bọn họ lại đang mở phát sóng trực tiếp. Không muốn sống nữa. Còn đi phía trước tiếp cận. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, chiến đấu này không phải chúng ta có thể vây xem, ta, ta sợ hãi. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn đó là cái gì, trời ạ. Ta muốn giết ngươi tống nhân tỷ vết nào sắp nứt. Cả người hoàn toàn bộc phát. Con mắt đỏ bừng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thần chi thần chiến thần chi vượt lệ thần chi lý thuần cương thần chi ngoan nhân đại đế tống nhân cả người trực tiếp chia làm tứ phần. Rồi sau đó cứ như vậy tiêu tan Sau một khắc Toàn bộ đất trời Đột nhiên một cổ khó mà hình dung uy áp e trực tiếp sáng lâm xuống Để cho vốn là căn bản mỗi coi là chuyện to tát vô linh đạo nhân Nhất thời mặt liền biến sắc Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 433 người Làm chết cái thế giới này Ai cũng không thể tổn thương tô Ấm phi Ai cũng không được đó là tống nhân nhịt lân ngươi nếu thương hắn chút nào. Ta coi như dùng mạng. Cũng phải kéo xuống ngươi một miếng thịt tới giờ khắc này. Nhìn thấy tô ấu phi bị khô linh đạo nhân như thế thô bảo một quyền đánh vào dãy núi. Không rõ sống chết. Tống nhân cả người hoàn toàn nổi giận. Cái gì che giấu thân phận, cái gì sợ hãi yêu tục tới trả thù. Đi hắn đại gia. Hắn là sói đói. Là ác ma. Là một cách chỉ muốn vì bạn gái báo thù phong tử theo tống nhân trước đó chưa từng có Lần đầu tiên thử hồn thức chia ra làm bốn Trực tiếp triệu hoán bốn tôn thần chi Ông ông ông giống như cứng ép có đồ đè ép mà ra Thẳng đến Một cách mang theo mặt nạ vượt Tay cầm phể hồn bổng to lớn thần chi Từ trong không gian hư vô chậm chạp đi ra Người Làm chết to lớn thần chi miệng nói tiếng người Gầm nhẹ một tiếng. Cả người tản ra luôn hồi cảnh chuẩn đế sơ kỳ tô vi. Mặt đất mà rôn dày. Trong tay huyết sắc quang mang ầm ầm bùng nổ. Cường đại uy lực trực tiếp hướng khô linh đạo nhân mà tới. Ngược lại là có ý tứ. Chính là chuẩn đế tô vi. Vừa có thể là ta hà. ngươi nên được ta lái. Đi tiêu diệt những người đó. Dùng ở trên người của ta. Hơi bị quá mức lãng phí khô linh đạo nhân không có né tránh. Mà là trực tiếp xông lên. ầm một tiếng vang thật lớn lúc vang vọng. Phát động bát phương thiên địa. Hai người đụng sóng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kích động đi ra ngoài. Lại khiến cho không gian xung quanh cũng sinh ra vặn vẹo. Bản thân ngươi tu vi quá yếu. Bên dưới có chút tạp ngư. Ta có thể để cho tu vi của ngươi bên trên một nước thang mới có thể phát huy ra thần chi nên có sức mạnh khô linh đạo nhân lấy huyết đao ngăn cản nhìn như rất dễ dàng nói ngươi làm chết lại một đạo to lớn nỉ non âm thanh từ không gian vang vọng mà ra là không phải thần chi ruột lệ khô linh đạo nhân mặt liền biến sắc nhất thời mấy cái lói lên vô số trường kiếm màu vàng ấm tựa như vạn kiếm uy tông. đem không gian đâm phúc phúc vang lên Chạy thẳng tới khô linh đạo nhân mà tới Khô linh đạo nhân cước pháp cũng là gì thường ruộng gì Lại tránh thoát vạn kiếm Càng là hai tay thật nhanh ghét ấm Một cái to lớn màu đen tường lá trắng mà ra Canh canh canh vạn kiếm trực tiếp cùng với đụng vào nhau Nhất thời tia lửa văng khắp nơi Ngược lại là xem thường ngươi Ngươi lại nắm giữ hai tôn thần chi Chẳng lẽ là các ngươi trên mạng từng nói Cái kia kêu từ không tất đồ có thể nữ hoa kia mới vừa rồi gọi ngươi tống nhân ngươi Làm chết khô linh đạo nhân treo vẻo vừa mới dứt lời Lần nữa một giọng nói ở mảnh thiên địa này vang lên Tự khô linh đạo nhân sau lưng Một cái đầu tóc bạc trắng Cặp mắt nhìn bằng nửa con mắt suy ngã độc tôn Tay phải đại long đao Tay trái bái tướng đại thần chi cất bước mà ra Giống chỉ có một nửa đại long đao trực tiếp hóa thân thành một cái kim sắc cử long chỉ nhào tới Bái tướng đại bay hướng thiên không Đùng đùng đùng bái tướng đại ba tiếng run rẩy. Để cho toàn bộ thần chi nhất thời uy lực càng tăng lên Khí thế mạnh Cũng để cho phía dưới đã sớm ngây người Len lén phát sóng trực tiếp tất cả mọi người huyết mạch run rẩy hưng phấn hận không được sông lên chính là moa áo lợi cấp nhưng là lý trí nói cho bọn hắn biết chính mình liền làm con tờ thí tư cách cũng không có nguyên lai ngươi chính là cái kia nắm giữ bốn tôn thần chi hô linh đạo nhân lần này thật thu hồi khinh thị chi tâm cấp tốc rút lui lá chắn tường thân thể cấp tốc lui về phía sau vung tay lên một cái màu trắng hạt giấy xuất hiện trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy chục ngàn huy động cánh cùng kia vạn kiếm đụng nhau rầm rầm vang rồi câu khô linh đạo nhân quay lưng lại thân thể khói miệng lộ ra cười lạnh chỉ một cái thiên địa nhất thời chẳng biết lúc nào mảnh không gian này bắt đầu bắt đầu rơi xuống màu đen bông tuyết đầu kia kim sắc long ở vào bông tuyết sau trực tiếp đình chạy đứng lên khô linh đạo nhân bước chân thời gian lập lòi liền là xuất hiện ở đỉnh đầu của kim long một quyền đó là đánh xuống theo một tiếng thây lương gào thét bi thương kim long trực tiếp bị đánh vào đến dưới đất để cho khắp dãy núi đều là run rẩy rồi sau đó hóa thành một chuôi nửa đoạn đại đao khô linh đạo nhân lập tức xoay người chân phải hung hăng đá ra đem che dấu ở hư không bái tướng đài trực tiếp đánh hiện hình xông về xa xa dãy núi Nhất thời phía dưới truyền tới mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh Ngươi Làm chết một tiếng giọng nữ ung dung từ mảnh thiên địa này lên Bạch y thần chi ngoan nhân đại đế cứ như vậy xuất hiện Hai tay nàng kết xuất hoa sen chín màu hình Trong miệng nỉ non lên tiếng lâm Binh Đấu Giả Giai Sổ Tổ tiền hành phu linh đạo nhân ở ngoan nhân đại đế kêu lên cửa tự bí lúc nhất thời mặt liền biến sắc liền muốn mà đi nhất thời lập tức ở tự thân chu vi tạo thành một cái to lớn phòng vệ màn hào quang bởi vì hắn phát hiện chẳng biết lúc nào ở chung quanh hắn xuất hiện một cái cửa giác hình dáng tinh thể đã đem hắn vây ở bên trong phía trên không ngừng có chín chữ nhanh chóng tới đối với hắn phát động công kích hơn nữa mỗi một đạo cũng đau đớn gì thường, hắn sốt cuộc hay lại là khinh thị cái này, không nghĩ tới lại có thể một người thao túng bốn tôn thần chi, thật là không tưởng tượng nổi. Bốn tôn to lớn thần chi nhìn tinh thể sợi tơ bên trong khu linh đạo nhân, bốn tôn thần chi tâm ý tương thông, đồng loạt xuất lực bắt đầu công kích. Lợi hại, thật là lợi hại, mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được Nhưng ta ở bên ngoài lại biết Một người thao túng nhiều tôn thần chi Còn tùy tâm sở dục Cũng là thiên tài trung yêu nghiệt Nhưng là Ngươi có một cái khuyết điểm biết không Đó chính là linh lực chưa đủ Ngươi chỉ có niết bàn cảnh trung kỳ tu vi Coi như thao túng thần chi bảo đảm Có chỉ là chuẩn đế sơ kỳ Đây chính là một mình ngươi tử môn Ngươi nếu lại mạnh hơn một chút Nói không chừng ta còn thực sự là muốn bỏ chạy Mặc dù có chút mất mặt Nhưng Thấy ngươi đã ra toàn lực Ta cũng yên lòng Trò chơi Chúng ta chính thức bắt đầu Thực ra thật thật tò mò Bốn tôn thần chi đổ náo này phiến đại lục Nên là một loại như thế nào cảnh tượng Khô Linh đạo nhân cười ha ha nói Vừa nói Ở dưới chân chầm chậm bắt đầu dỉ ra từng tầng một mù mịt ngân quang cũng kèm theo một ít kim văn nở rộ Chấn nhiếp nhân tâm càng là ở tầng này trong ánh sáng uyển nhược hải thành phố thần lâu một dạng dần dần xuất hiện từng tầng một giả tưởng đền như vậy sẽ để cho ta tu vi càng mạnh hơn một chút lại trấn áp ngươi đi bốn tôn thần chi nhìn khô linh đạo nhân phản kích đồng loạt mở miệng rồi sau đó gia tăng công kích cùng lúc đó trong đó một đạo ý thức nhìn lên trước mặt sống như nam thiên môn bạc ngọc môn nhà tay cầm thiên địa bảo cắt chìa khóa cất bước mà vào tổng nhân ý thức cũng không phải là chia thành tứ phần mà là sáu phần tứ phần đối kháng khô linh đạo nhân một phần đi tới thiên địa bảo các hậu trường một phần trước đi thăm tô ấu phi rồi mà một phần nộp chìa khóa sau đi thẳng tới đan dược khu trước hắn đã từng nhớ Nơi này có một viên đan dược Là có thể tăng lên nhiều cách tu vi Nhưng cần thiết điểm tích lũy thật là khó có thể tưởng tượng Mà lần này tấn thăng đế văn Khen thưởng điểm tích lũy vậy là đủ rồi Rất nhanh, hắn liền thấy trên đỉnh đầu Một cái bọc ở trước sáng trung bên trong trôi giạt thải hà đan dược Tử trần hồng mông đan sát đỉnh tác dụng sau Tống nhân trực tiếp đem hối đoái mà xuống không có gì tác dụng phụ. Tống nhân không nói hai câu. Lúc đó uống vào, rồi sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, bắt đầu tiêu hóa. Chỉ là trong nháy mắt, Tống nhân khí thế trực tiếp đi từ từ không ngừng tăng cường. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm ba mươi bốn nguyên lai chính là hắn sáu phần thần niệm, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Toàn bộ đều đánh giá thấp tống nhân đối với thần niệm khống chế. Có thể nói, tâm thần hắn có thể phân chia cân bằng trước đó chưa từng có sáu phần. Hoàn toàn ra khỏi rồi người sở hữu dữ liệu. Bao gồm đến từ thiên ngoại thế giới khô linh đạo nhân. Không phải nói cao ngạo hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này quá. Bốn tôn thần chi đồng tâm đồng đức đồng loạt gia tăng cường độ công kích thứ năm phần với thiên địa bảo các đội cao quý nhất đan dược tiến hành thu nạp bởi vì còn có còn thừa lại không nhiều điểm tích lũy cho nên cũng không đuổi hắn đi ra ngoài dãy núi hà một đạo bóng người cấp tốc tới nhìn đạo kia thể lưu hóa thành tống nhân sáng vẻ mấy cách đến gần nữ tử nhất thời khiếp sợ che miệng đúng là ta thích ăn đại bánh bao sao lại sẽ là ngươi tống nhân lạnh lùng nhìn rồi cắt nàng liếc mắt Liền ngay cả bận rộn tiến vào trong hố sâu. Nhìn Tô Ấu Phi toàn thân cao thấp lam sắc đường cong cùng với kia Mai Huy Trương. Thiếu chút nữa cho khóc. Cũng còn khá cũng còn khá. Hắn quá vui mừng. Ngày đó Trung Cảnh Sơn đem này cái đế cấp Huy chương làm song sau. Hắn giao cho Tô Ấu Phi. Bởi vì Trung Cảnh Sơn từng nói qua. Trong này có hội trưởng lưu hạ một đạo hộ mệnh thủ đoạn có thể ngăn cản đế cấp cường giả một đòn. bất quá nhìn đát hôn mê khói miệng dữ lại vết máu tô ấu phi hay lại là cảm giác tâm lý phi thường đau. ngoan nhân đại đế sống lại nhân mặc dù thủ đoạn chỉ có hai lần rồi. nhưng điều kiện tiên quyết nhưng là thân thể tối thiểu nắm giữ bảy thành trở lên mới có thể. mà mới vừa rồi lấy khô linh đạo nhân một đòn. nhưng nếu không có này hộ thân Tuyệt đối liền phối quần áo mảnh vụn cũng không tìm tới. Tống nhân nhẹ nhàng đem Tô Ấu Phi ôm ra. Chỉ tiếc dưới mắt cái này thần niệm thua không vào được linh lực. Mau rời đi nơi này đi Tống nhân cho mấy người cắt nàng cảnh cáo sau. Liền ôm Tô Ấu Phi thân thể hướng xa xa đi. Hắn được tìm một chỗ thu xếp ồn thỏa nàng. Tránh cho lại bị tổn thương. Nếu như chính mình không qua ải này tối thiểu Tô Ấu Phi phải sống. Cùng lúc đó. Trên trăm cái video đột nhiên xuất hiện ở thiên đảo võng bên trên. Bây giờ mọi người cũng đều là thần kinh căng thẳng rất. Dù sao hai tôn thần chi hỏa loạn nhân tục. Thật là quá mức đáng sợ. Càng không cần phải nói. Trước sau chết nhiều người như vậy. Cho nên vô số người nếu như không có chuyện gì. Đều chú ý tới tiêu đề. Nhìn một chút hay không còn có thần chi làm loạn. Ngoài ra một tôn thần chi thu lạc công tử có hay không lại tàn sát những thành trì khác Thánh vương các lão bọn họ truy lùng đã tới chưa trước đây không lâu chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn lên tiếng Thần chi thu lạc công tử đã tiêu tan Thánh nhân văn tác xa hàn linh cũng tử vong Có một bộ phần là tin tưởng Nhưng phần lớn cảm thấy Hắn sẽ không phải chỉ là đang an ủi bọn họ Tránh cho đưa tới dối loạn nhưng là khi bọn hắn lần nữa đổi mới tiêu đề lúc từng cái hấp dẫn bọn họ con mắt để cho bọn họ chờ lâu như vậy tin tức tựa đề cứ như vậy vào con mắt sợ sợ sợ nam hư dãy núi hiển lộ bốn tôn thần chi chung nhau ở chiến trời ạ nguyên lai có bản lãnh tới đánh ta a lại là hắn người này chẳng lẽ chính là đưa tới dối loạn kẻ cầm đầu là người hay là yêu cuộc chiến sinh tử ta cho tới bây giờ không gặp qua bốn tôn thần chi đều xuất hiện buổi diễn mặt, quá mức đồ sộ. ở chỗ này khẩn cầu các đại lão làm tới nơi đây tiếp viện bánh bao xung quanh giận dữ vì hồng nhăn. đây mới là chân nam nhi, không nghĩ tới tam đại tài nữ tô ấu phi. lại, như vậy tựa đề, như vậy hấp dẫn con mắt, càng là ở thời khắc mấu chốt này. muôn người chú ý hả, thử hỏi, Ai không hiếu kỳ chỉ là trong nháy mắt. Đến một triệu người đó là lích tiến vào. Rất nhanh liền đột phá 5 triệu. 10 triệu. 20 triệu. Này là không phải văn tự, là không phải hình ảnh, mà là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhìn ra được. Có hơn trăm người không ngừng né tránh. Lắc lắc ốm kính ở phát sóng trực tiếp. Từ run dày thân thể. Thô trọng hô hấp có thể thấy được. Thu âm đến giờ phút này là sợ hãi cùng kích động cùng tồn tại. Trong hình, bốn tôn giống như thượng cổ người khổng lồ thần chi. Đồng loạt công kích trung gian vị trí. Một cái tóc tím mắt tím nhân. Khí tức chấn động. Tản ra cực kỳ khủng bố tu vi. Đang ở thành thảo ngăn cản. Thật là không dám tưởng tượng. Người này là ai tại sao cường hãn như vậy đối mặt bốn tôn thần chi công kích Lại không chút nào hoàng dáng vẻ. Chờ chút. Các ngươi này tựa đề viết không đúng. Nữ thần Tô Ấu Phi ở chỗ nào thế nào ta không nhìn thấy còn nữa. Ta chỉ có thấy được bốn tôn thần chi. Chắc chắn đây là vị kia biến thái. Nhưng là. Cái này cùng âm nhạc ra ta thích ăn đại bánh bao có quan hệ gì các ngươi muốn lấy được con mắt cùng chú ý. Cũng đừng dùng như vậy chứ a. giận xả hoàng triệu. Hoàng chủ Hạ Anh cùng Hạ Chỉ Lam nhìn thần chi đối chiến. Càng trên của hắn viết là. Vị kia biến thái chính là ta thích ăn đại bánh bao. Chính là tống dục lúc. Nhất thời ngây ngẩn. Mặc dù còn không thấy chân nhân. Nhưng giờ khắc này đáy lòng lại có một loại thanh âm ở nói cho bọn hắn biết. Đây là thật Hạ Chỉ Lam thoáng cái liền công khai. Dĩ vãng hết thảy nước mắt trong nháy mắt xuống. Đang chạy về chứng nhận công hội Bạch Du. Vốn là cưới ở hỏa toan yêu hoàng trên lưng Khi thấy trong hình Cái kia tóc tím mắt tím nhân lúc Nhất thời Con mắt đỏ thắm Một cổ đậm đà sát cơ trực tiếp toàn diện bùng nổ Gần như cắn răng nghiến lợi nói Phô linh Được Rất tốt không nói hai câu Trực tiếp xé rách không gian Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Giống vậy ngồi ở hỏa toan trên lưng pha mập Chỉ là nhìn chằm chằm tựa đề Tống đại ca Chính là cái ghia không trách Không trách à Không oan Không một chút nào oan Rốt cuộc thì biết a pha mập tự lẩm bẩm Rồi sau đó cười lên ha hà Trong tiếng cười Không nói ra ý vị Hỏa toan thấy vậy Lập tức đổi lại phương hướng Hướng nam hư dãy nối đi bọn họ đã đến gần vô hạn công hội rồi mà kia nam hư dãy núi là khoảng cách công hội chỉ có mấy vạn dặm cũng không đoán quá xa huống chi nếu như không có bạch du bảo vệ hắn một cách yêu hoàng ở nhân tục lánh địa nhất định chính là mục tiêu sống sống vậy đang đến gần thánh thành thiên đế các tiểu lão cùng huyền thần thấy như vậy tựa đề trong lòng cả kinh bọn họ đều là biết thân phận của tống nhân, bây giờ bị nhân tiết lộ đi ra, chẳng lẽ đã bại lộ theo bên đi đường vừa đánh mở? đúng như dự đoán, thấy bốn tôn thần chi, nếu như không có gặp đến mức tận cùng nguy hiểm, hắn sẽ không duy nhất vận dụng bốn tôn, có thể khi thấy trung gian người kia lúc tiểu lão sắc mặt nhất thời đại biến, không được, là hắn hư không có bất kỳ phát biểu. Tiểu lão trực tiếp xé sách không gian Đế cấp tu vi không giữ lại nữa Thi triển ra trước đó chưa từng có tốc độ tới Huyền thần xứng sờ theo sát đi Trung cảnh sơn giống vậy nhìn trên mạng tin tức Sắc mặt đại biến Cấp tốc hướng bên trong đi Hội trưởng Không song thiên đế các lão thiên tôn cơ tư Nhìn hình ảnh Nhất chân liền biến mất không thấy gì nữa Chính mang theo tư không tất độ Bị cơ tư mời uy hại Nhìn kia bốn tôn thần chi Một tay nắm lấy tư không tất độ Xé xách không gian mà không thấy Vô số ở thánh thành niết bàn cảnh Luôn hồi cảnh Đế cấp cường già Nhìn khoảng cách thánh thành cách đó không xa thật sự bản tin một màn Không nói hai câu Giống như cá giết sang sông Trực tiếp lao tới mà tới ngày này cuối cùng là phó có thể tưởng tượng một ngày giờ khắc này thân ở thiên địa bảo các tống nhân chợt mở mắt ra giờ khắc này chính đang đối chiến khô linh đạo nhân bốn tôn thần chi thân hình khổng lồ đồng loạt run lên tu vi cấp tốc leo lên từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm ba mươi lăm có phải hay không là không chơi nổi tử trần hồng mông đan cần thiết điểm tích lũy là lượng lớn Sắp tới hai cái đế văn điểm tích lũy Tống nhân là trước kia thánh nhân văn Bách thế văn cộng thêm lần này đế văn Mới miễn cứng đủ Hơn nữa loại đan dược này Người khác nghe cũng chưa nghe nói qua Nhân vì thiên đạo võng cho tới bây giờ Không đổi mới đi ra Nhưng đối với trải qua nhiều lần Thiên đạo võng thương khấu hậu trường Tống nhân Nhưng là lưu quá tâm nhãn Trên người Tống nhân khí tức Đang không ngừng leo lên Tuy không hình thể Nhưng như tú có thể nghe được. Thể không xương bởi vì bành trứng mà lẫn nhau đè ép va chạm lúc này phát ra trận trận tiếng vang giòn giã. Từng vòng hào quang không ngừng lấy sóng gần hình thức hướng ra tràn lan đến. Trong trước mắt. Tống nhân liền do miết bàn cảnh trung kỳ đột phá đến cuối cùng. Sau lưng vầng sáng màu vàng ấm là tựa hồ sao chết một dạng xuất hiện cái thứ ba. Dần dần ngưng tụ trong vòng mấy cái hít thở lại ngưng phát hiện cái thứ bốn đại biểu tiến vào đại viên mãn chi cảnh hơn nữa nhìn ra được lực đạo này lớn còn xa xa không có kết thúc năng lượng tổng lồ hơi quá đầu tống nhân thân thể vẫn còn ở cấp tốc bành trướng hai tay của hắn thật nhanh vết ấm cấp tốc sấn đạo giả này cổ lượng lớn năng lượng ở trong kinh mạch lưu truyền hấp thu thẳng đến sau một khắc Bốn cái vầng sáng màu vàng ấm trong nháy mắt dung hợp đến một khối. Sau lưng tống nhân. Xuất hiện một cái lớn hơn. Phía trên lưu chuyển sinh tử chi khí hào quang. Một nửa vì hoàng. Một nửa vì thanh. Tựa như phân biệt rõ ràng. Vừa tựa như giao dung chung một chỗ. Không nói ra huyền diệu. Mà tống nhân đồng tử vào giờ khắc này giống vậy biến thành âm dương song sắc. Luôn hồi cảnh chuẩn đế tống nhân chân chân thiết thiết bước vào bước thứ ba tô vi cảnh giới thứ hai Mà lúc này đây Này cổ đan dược năng lượng phương mới dần dần vững chắc Tống nhân đứng dậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dậm chân mà ra Giống vậy Vừa mới sắp xếp cẩn thận hôn mê tô ấu vi Tống nhân ở cái chán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái Chờ ta trở lại lời nói hạ xuống Dần dần tiêu tan Cùng thời khắc đó, bốn tôn đang ở cấp cốc công kích khô linh đạo nhân thần chi. Đồng loạt thân thể run lên. Cường đại khí tức để cho cả vùng không gian cũng ở run lẩy bẩy. Chuẩn đế sơ kỳ, chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đại viên mãn. Đế cấp bởi vì tống nhân bản thân tu Vi đạt tới luôn hồi cảnh chuẩn đế sơ kỳ. Giờ khắc này cộng thêm thần chi tăng phúc. Trực tiếp đạt tới đế cấp hơn nữa còn là bốn tôn đế cấp thần chi, khô linh đạo nhân đến mảnh thế giới này thần niệm thật sự ngưng tụ thân thể cũng chỉ có đế cấp tu vi, đối mặt đột nhiên chợt tăng khí thế, để cho khô linh đạo nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, dưới chân tầng kia tầng thật vất vả biệt xuất tới đại chiêu, cấp tốc lại thu hẹp trở về, làm sao có thể bốn tôn thần chi thật sự lực bộc phát lượng, đem so với trước. Nhất thời lập chừng mấy lần Để cho khô linh đạo nhân trong nháy mắt Chống đỡ hết nổi đứng lên Hắn thế nào cũng nghĩ không thông Ở ngắn ngủi này chốc lát Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Ngươi Làm chết bốn tôn lấy đông nam tây bắc Mà đứng thần chi đồng loạt mở miệng Càng có khó có thể áp chế giận dữ Tứ sắc cường hãn quang mang mang theo Không thể địch nổi lực tàn phá Không ngừng đánh vào vây khốn hắn tinh thể bên trong Trong chốc lát Một mực ủng thao thắng khoán khô linh đạo nhân. Rốt cuộc lần đầu phát ra một tiếng khó mà che giấu thống khổ kêu gào. Lúc trước ma thần tông đồ hướng chân thần chi dược khô bị bảy tên các lão đế cấp cường xả vây công tiêu hao. Khô linh đạo nhân cũng chỉ là chọn rời đi. Mà cũng không đi ngăn cản. Như hôm nay. Đối mặt tống nhân trước thần chi bao vây. Hắn căn bản không coi là chuyện to tát. Nhưng là. Cứ như vậy lật thuyền trong mưng Trong chớp mắt bốn cái chuẩn đế thần chi Thì đến được rồi đế cấp Này là không phải hại người mà Nói tốt chuẩn đế đây có phải hay không Là không chơi nổi sớm biết ta sẽ không vào này gài bẫy A khô linh đạo nhân kêu thảm Chợt Hắn không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo Một cổ khí thế ngút trời trực tiếp từ trong cơ thể hắn mà ra Cho ta chấn áp bốn tôn thần chi đồng loạt cửa ra Lại lần nữa gia tăng cường độ Phá Khô linh đạo nhân tựa hồ dùng cái gì cực hạn thủ đoạn Trong tay thời gian lập lòe Huyết sắc đại đao bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh lôi giản Tiếng sấm hạ Bất ngờ chọc thủng tầng kia do ngoan nhân đại đế ngưng tụ thành kết giới Phúc theo lôi giản đứt gãy Hắn lại lạ thường vọt ra Một búng máu càng là phun mà ra Trên mặt càng là xuất hiện thối giữa Cực kỳ giống ban đầu mới tới lâm thì hạ xuống giấy nối những thứ kia thịt vụn. Khô linh đạo nhân sờ trên mặt rách nát ra thịt. Nhìn bốn tôn thần chi. Nhất thời cười. Được. Rất tốt. Thật thật tốt. Rốt cuộc hay lại là xem thường ngươi. Tống nhân đúng không? Chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta. Mặc dù đây chỉ là ta một đạo ý niệm thân thể. Nhưng qua nhiều năm như vậy. Hay lại là lần đầu bị người đánh cho thành như vậy Nhìn ra được Kiếm vô trần hẳn giáo hội ngươi rất nhiều thứ Ta nhớ ký ngươi rồi Chúc ta sổ sách sau này từ từ đoán khô linh đạo nhân sau khi nói xong Lập tức liền muốn chạy trốn Hắn tới mảnh thế giới này Còn rất nhiều chuyện chưa xong đâu rồi Không cần phải đem mệnh ở lại chỗ này Hướng chi có thể đem một đạo thần niệm truyền xuống cực kỳ được không dễ kiếm vô trần năm đó phong ấm quá mạnh mẽ. Miễn là còn sống chuyện gì không làm được. Giống như hơn hai ngàn năm trước. Chính mình không đánh lại kiếm vô trần. Bị hắn trọng thương. Không nói hai câu mang đến hồi mã thương. Thiếu chút nữa xếp chết hắn. Hôm nay cũng là kinh thường. Phô linh đạo nhân nói nghiêm túc. Xoay người liền muốn trốn tống nhân sao có thể cho hắn cơ hội. Bị thương tô ấu phi chuyện còn không có đoán đây. huống mà còn có đồ hướng chân. Hàn Linh hai cái thánh nhân văn tác ra sinh mệnh. Mấy trăm ngàn vô tội chết đi nhân. Cũng là bởi vì trước mắt cái này thiên ngoại lai khách. Bốn tôn thần chi bay thẳng lên thi triển thủ đoạn. Lần nữa đi chặn hắn lại. phu linh. Còn nhớ cho ta liền sau đó một khắc một đạo gần như cắn răng nghiến lời thanh âm chợt tự mảnh thiên địa này vang lên tống nhân ngẩng đầu nhìn lại nhất thời sắc mặt vui mừng lão rất nhanh hắn liền dừng lại miệng nhân vì người nọ cùng lão sư là giống nhau như đúc nhưng lại nhiều rất nhiều xa là cảm giác hắn là không phải lão sư hắn là lão sư từng nói ở thi uyên bên trong chữa thương cái kia một nửa kia Càng là tiểu hề cùng hát hoàng ban đầu ở Linh Hoa các dưới núi thật sự đụng phải người kia. Đang chuẩn bị chạy trốn khô linh đạo nhân thấy vậy. Hơi biến sắc mặt. Kiếm vô trần. Ngươi quả nhiên còn sống kiếm ngươi một cách đại đầu vượt. Còn nhớ thích đáng năm đánh lén chuyện vô sỉ bạc du giống dần xong giơ bàn tay lên. Xa xa nhắm ngay khô linh đạo nhân thật sự tại không gian chính là hung hăng nắm chặt. Nhất thời. Sắp tới trăm trưởng không gian Trong nháy mắt tạo thành một cái hình lập phương thực chất không gian thành lũy Rồi sau đó Vô số từng cái mảnh nhỏ tiểu hắc xà như vậy hồn thức Tràn đầy làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng đáng sợ năng lượng Trực tiếp ở bên trong xảo huyệt cắn xé đi Càng là rầm rầm nổ tung Tống nhân cao mày muốn rời đi lại không muốn rời đi Cuối cùng cắn răng một cái Sợ cái gì Bây giờ hắn coi như là bốn tôn đế cấp Tu vi thần chi Vô luận cái này giả kiếm vô trần Hay lại là khô linh đạo nhân Cũng đồng dạng là đế cấp Tống nhân tâm ý đồng một cái Bốn tôn thần chi lập tức Lấy tứ phương mà đứng Đồng loạt sơ tay lên Tạo thành một cái to lớn hơn Lồng ánh sáng năng lượng Phòng ngừa khô linh đạo nhân chạy trốn Giờ phút này hắn cảm giác mình giống như cho người khác làm đánh quyền đánh sân. Thành lũy chung. Không ngừng bùng nổ điều này có thể lượng đánh vào. Bạch Du càng là trực tiếp tiến vào tống nhân năng lượng thể bên trong. Nhìn thành lũy. Toàn thân bởi vì phấn nộ mà run rẩy Ngày này. Hắn suy nghĩ quá lâu quá lâu gương mặt này. Hắn càng là vĩnh viễn cũng không quên được người liền này điểm lực lượng ấy ư. Kiếm vô trần so với năm đó ngươi quá yếu thành lũy trung truyền ra tiếng ho khan dữ dội còn có xíu cực âm lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm ba mươi sáu lão cha thế nào lại là ngươi vô linh đạo nhân áo quần tư hại cả khuôn mặt gần như không thấy rõ trước tướng mạo không nói ra thảm thiết Hắn cứ như vậy xuất hiện ở không ngừng oanh tạc thành lũy trung lộ ra, vẻ mặt xéo cợt. Nguyên lai năm đó đánh lén, hắn không có tử, nhưng lại tu vi hạ xuống rồi như vậy. Yên tâm, hết thảy đều yên tâm. Đối mặt đưa hắn hải thành như vậy. Bây giờ càng là lên tiếng châm chọc hô linh đạo nhân. Bạch Du giận dữ. Sắc mặt hết sức giữ tợn Liền muốn lần nữa đồng thủ. Phía dưới khô linh đạo nhân đột nhiên nhấc lên tay trái đối với mình cánh tay trái hoàn cắt đi Theo càng thêm thê thảm một tiếng kêu sau Kia cắt đi cánh tay trái nhất thời hóa thành một phiến đen thui hoang mang Còn có đủ mọi màu sắc trùm ánh sáng đang lấp lánh Tống nhân thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy Bên trong có nhật nguyệt tinh thần ở vườn quanh Vô cùng thần bí Để cho người ta sợ hãi Bạch du càng là bật thốt lên trưởng trung thế giới có gan ngươi liền đi vào khô linh đạo nhân ha ha cười lớn. Một cái bay vọt đó là nhảy xuống. Không thấy tâm hơi. Bạch Du nhìn kia phiến gần như bể tan tành thế giới cửa vào, chợt lộ vẻ do dự. Đổi thành bình thường, hắn là không sợ, nhưng là bây giờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh bốn tôn thần chi, không nói câu nào. Ngươi không sao chớ sau một khắc, một đạo có chút uy nghiêm thanh âm từ mảnh thiên địa này phang lên là không phải xuất từ bạch du tống nhân ngẩng đầu nhìn lại một cái kim giáp nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện đứng ở không trung tống nhân nhất thời minh bạch người này đó là chứng nhận tông hội hội trưởng lần này cũng là hắn thông qua trung cảnh sơn tới mời tới mình lần này tống nhân không có tính toán ẩn nút nữa. Bởi vì lúc trước hắn đã bị bách bại lộ mặt mũi. Trừ phi đem giấy núi bên dưới những người đó xếp hết tất cả diệt khẩu. Nhưng ngươi cảm thấy. Hắn có được hay không làm được hơn nữa. Trước vẫn ầm nút. Chính là sợ hãi bị yêu tục hám hại. Nhưng kinh sợ lâu như vậy. Từ nay lại cũng không sợ. thao túng thần chi để cho hắn trực tiếp đứng ở này. Phiến đại lục đỉnh phong vòng tròn quan hệ người chung. Một vệt ánh sáng hoa lưu chuyển Tống Nhân lần đầu lấy mặt mũi thực đứng ở thần chi thần chiến trên đầu Hướng kim giáp bóng người thi lễ Vãn bối gặp qua hội trưởng mà vốn là chắp tay sau lưng Vừa hướng Tống Nhân quan tâm Vừa nhìn bạch du kim giáp người trực tiếp lảo đảo một cái Tống Nhân Tại sao ngươi lại ở nơi này không đúng Thế nào lại là ngươi kim giáp người trực tiếp khiếp sợ kêu kêu Từ trong thanh âm có thể nhìn ra Hắn là có bao nhiêu khiếp sợ Tống nhân xứng sờ trực tiếp ngẩng đầu lên chuyện gì Làm sao ngươi biết ta tên thật ta còn không có nói chi Hơn nữa với lần đầu tiên thấy ngươi cảm giác như thế Tại sao ta sẽ cảm thấy được là quen thuộc như vậy sau một khắc Đứng ở không trung kim giáp trên mặt người nhất thể mặt nạ Chợt tầng tầng biến mất Lộ ra tống nhân đầu vẻ mặt sâu cầm mặt Con mắt của Tống Nhân nhất thời trừng lão đại, lão cha, ngươi, ngươi, ngươi. Tống Nhân không nói hai câu trực tiếp phi thân lên, Tống Nhân đầu cũng là vội vàng tới. Hai hai nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, cũng nhìn thấu tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là tán gấu a Ngươi chính là cái kia, ngươi chính là hội trưởng hai người đồng loạt mở miệng. Cuối cùng hai người lại cực kỳ ăn ý đồng loạt gật đầu. Ừ Tống Nhân nhất thời minh bạch. Vương Thúc cùng Vương Thầm hai người ký ước chung là bị ai cho xuống. Nhưng là, ngươi làm sao lại thành chứng nhận công hội hội trưởng rồi hả, này Trinh Lệ Độ cũng lớn quá rồi đó. Sớm biết ta coi như phú nhị đại rồi. Ban đầu mới vừa xuyên việt tới, ta ngày ngày nhớ ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta có tiền, ta tùy thời có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Ta đều lăn lộn đến nước này rồi, ngươi mới bại lộ thân phận a. Tống nhân đầu cũng không nghĩ tới, tự xa nhi tử chính là bây giờ toàn bộ trên đại lục được gọi là biến thái cái kia. Cuối cùng, hai người nhìn nhau sau đột nhiên đồng loạt cười trực tiếp lẫn nhau ôm lấy. Con trai lão cha phía dưới bạch du nhìn cha con nhận nhau tình cảnh. Chỉ là cao mày. a thánh chi cảnh ta còn tưởng rằng này phiến trên đại lục chỉ có yêu tộc một cái kia đâu rồi. Thật là không có nghĩ đến. Bực này tăng cối vị diện. Sẽ sinh ra hai vị Nghe được bạc du lời nói Tống nhân đầu nhẹ nhàng buông ra tràn đầy kích động tống nhân Tại hắn sau lưng vỗ một cái Tỏ ý hắn yên tâm Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bạc du Tống nhân đầu nhận biết cái này bạc du Bởi vì không lâu trước đây Hắn mới vừa ở thiên đế các Cơ tư cho hắn phô bày những hình ảnh kia Người cuối cùng hình ảnh Đó là người này đứng ở đó phiến lơ lửng sắp rời đi trên đỉnh núi hình ảnh. Vốn cho là hắn rời đi, không nghĩ tới, hắn lại còn ở. Vẫn muốn. Cái kia sẽ viết ra thiên ngoại thế giới. Là cùng vị này thiên ngoại lai khách có quan hệ. Không nghĩ tới hắn cũng không rời đi. Để cho Trung Cảnh Sơn tìm tống nhân tới chính là vì chuyện này. Mà cơ tư để cho người ta mang năm đó là tuyết phong bên trên thi thể đi. Chính là muốn thông qua còn sống huyền thần. Hiểu năm đó chuyện. Nhưng dưới mắt xem ra. Hết thảy cũng không dùng. Sống sờ sờ nhân ở chỗ này đây. Kiếm vô trần. ngươi tốt a tống nhân đầu mở miệng. Một bên tống nhân mới vừa muốn nói. Lại một giọng nói lên. Hắn là không phải kiếm vô trần. Ta mới là không gian ngỏa ngợi. Quen thuộc bát phù môn khí tức lưu truyền. Ngay sau đó tưởng lão cùng huyền thần hai người đi ra lão sư thấy là chân chính lão sư tới tống nhân vẻ mặt kích động tưởng lão đầu tiên là nhìn một cái bạch du rồi sau đó hướng về phía tống nhân gật đầu một cái có thể khi thấy tống nhân đầu lúc lần nữa sưởng sốt một chút lão tống tống nhân đầu nhìn về phía tưởng lão cũng là sưởng sờ người khỏe thế nào lại là ngươi không đúng không đúng Ngươi sao quen thuộc như vậy với người này thật giống như có chút tương tự." Tiểu lão cùng Tống Nhân lão cha dĩ nhiên nhận biết. Ở Bình An thành thời điểm, Tống Nhân đầu bởi vì tự mình luôn hồi cùng phong ấm, không ít đến tiểu lão trong tiểu quán có uống rượu, mà tiểu lão bởi vì chúng oán long độc, toàn bộ tu vi đều đặt ở áp chế độc tố bên trên, căn bản không nhìn ra Tống Nhân đầu dáng vẻ lúc trước tiểu hề lấy ra vương vĩnh an ký ức trùng lúc tống nhân còn đặc biệt hỏi một chút tiểu lão cha mình có phải hay không là tu luyện giả tiểu lão lập tức liền hủy bỏ không thể nào hơn nữa tống nhân đầu năm đó nhưng là làm thuê đi chặn đánh tiểu lão dĩ nhiên khi đó hắn là kim bài sát thủ là trong hồng trần một cách chỉ có thể hoàn nhiệm vụ nhân mà thôi hắn không nhớ gió tiểu lão dáng vẻ tiểu lão cũng không thấy gió hắn mặt mũi hai người tới trong lúc nhất thời ba người đứng tại một cái cũng cho với nhau một cái thân phận mới một cái khiếp sợ đã lâu không gặp a phía dưới bạch du đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía tiểu lão tiểu lão cũng không kịp giải thích cùng nói chuyện cũ nhìn bạch du cao mày Không nghĩ tới ngươi lúc này lại đi ra bạch du tự giếu một tiếng Tại sao không thể đi ra Cầu nhân đều tới Ngươi không muốn báo thù, Ta nhưng là cả ngày lẫn đêm đều nhớ Bởi vì năm đó phần lớn trí nhớ đều ở ta nơi này Mà ngươi Ngược lại là thoải mái qua hơn ngàn năm Hắn ở đâu tưởng lão nói Mặc dù chỉ là mấy năm này mới nhớ Nhưng đối với khô linh đạo nhân, tiểu lão hận đến cũng là nghiến răng nghiến lợi. Chính là bởi vì hắn, mình mới rơi vào cái trình độ như vậy. Lão sư, hắn tiến vào cái kia trong tống nhân chỉ một cái không trung tầng kia rung động. Tiểu lão nhìn về phía, giống vậy nói, trưởng trung thế giới không nghĩ tới hắn lại lấy được loại vật này. Nhìn dáng dấp, ta tựa hồ bỏ lỡ một trận thịnh hội a. Một đảo hiện hóa thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Huy Hải cười doanh doanh mang theo tư không tất độ từ không gian bước ngang qua mà tới. Tư không tất độ thời gian qua đi hơn 70 năm đến. Lần đầu tiên gặp nhau kiếm vô trần. Cùng với. Năm đó lưu ảnh trên đá. Bạch Du từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương trăm ba tôn Á Thánh yêu tộc Quy Hải mang theo tư không tất độ tới. Để cho Bạch Du trực tiếp nhìn. Trước hắn một mực bị vây ở Thi Uyên. Nhưng có thể cảm giác được. Yêu vực sâu bên trong. Có một cách đột phá đến Á Thánh chi cảnh đại yêu. Bây giờ nhìn lại. Chắc là hắn. Quy Hải tới chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt kia trôi lơ lửng ở trung gian trường trung thế giới, rồi sau đó nhìn về phía hư không khẽ cười. Lão gia hòa, tới đều tới. Còn chuẩn bị xem cuộc vui tới khi nào đi quy hải cười ha hả nhìn về phía xa xa. Tống Nhân các loại quay đầu đi. Nơi đó rõ ràng không có thứ gì, nhưng là rất nhanh, một bóng người bắt đầu từ trung đi ra. Chính là thiên đế các lão thiên tôn cơ tư Bạch Xu ở thấy người này lúc, lần nữa cả kinh Lại vừa là một cái á thánh chi cảnh Bực này vị diện Lại có thể sản sinh ra ba vị cấp bậc như vậy cường giả Thật là không tưởng tượng nổi a. Cơ tư trên mặt lộ nụ cười Không một chút tình thú Ta này không phải sợ quấy dày đến nhân gia cha con nhận nhau như vậy cảm nhân tình cảnh chứ sao Cơ tư nói xong, nhìn một cái tựa lão cùng bạch du cuối cùng cười đối tống nhân đầu nói chúc mừng ngươi a Tống nhân đầu dĩ nhiên cũng hoan hỉ à con trai thông minh như vậy, thật đang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Giống vậy cũng tựa hồ minh bạch con trai vì sao lại viết ra giả thiên như vậy thiên ngoại thế giới tới. Nguyên lai lão sư hắn chính là tựa lão, mà tựa lão chính là kiếm vô trần. Chính là cái kia năm đó đến từ thiên ngoại thế giới nhân. Mặc dù không biết hắn và Bạch Du là quan hệ như thế nào, nhưng có thể thấy được hai người là nhận biết. Trong lúc nhất thời, chúng cường gặp nhau. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Tiểu lão cùng Bạch Du, cùng với trung gian cái kia, tản ra cùng mảnh thế giới này, hoàn toàn xa lạ khí tức. Bọn họ đang chờ Tiểu lão cùng Bạch Du giải thích. Rất nhanh, Pha mập cùng Hỏa Toan chạy tới. Tha mập nhìn Tống Nhân, Tống Nhân giống vậy nhìn đối phương. Từ với nhau trong mắt, song phương là xa lạ như vậy. Về phần hỏa toan yêu hoàng, Tống Nhân dĩ nhiên nhận biết. Đã sớm với bạch du cấu kết tại một cái. Thậm chí đã từng giao dịch qua một cái yêu đế tánh mạng. Nhưng không nghĩ tới, Tha mập lại sẽ cùng với bọn họ. Mọi người đều có trí khác nhau, cũng là không phải hắn Tống Nhân có thể quản theo tha mập cùng hỏa toan đến gần bạch du sau, trung quanh dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều nhân. bọn họ đến từ các địa phương, nhất là đến gần nơi đây nơi này thánh thành. chuẩn đế thì có tốt hơn một chút cái, những cường giả khác cũng vậy. nhưng bọn hắn chỉ là đợi ở tống nhân bốn tôn thần chi thật sự ngưng tụ bên ngoài kết giới xem náo nhiệt, mà không dám vào tới. bên trong những người đó. Vô luận cách nào cũng là không phải bọn họ thật sự có thể chọc được. Tống nhân, tống nhân đầu tiểu lão, huyền thần đứng tại một cái. Cơ tư đứng một mình. Quy hải cùng tư không tất đồ mà đứng. Bạch du cùng Kha Mập, hỏa toan vừa đứng. Bốn cái phương vị, bốn cái vòng nhân đều nhìn về trung gian trưởng trung thế giới. Bạch du đem tất cả mọi người tại chỗ cũng xem qua sau. Đột nhiên cười. Kiếm vô trần. Cầu nhân ở nơi này mặt Liền hỏi ngươi có dám đi hay không tiểu lão đi phía trước bước ra một bước Dĩ nhiên dám Đối với cô linh đạo nhân An oán cũng là không phải một lần kia Cái thù này ta sẽ báo Bạch Du tự dễu cười một tiếng Chắp tay sau lưng Báo Như thế nào báo bên ngoài ngàn vạn vị diện bao lớn Ngươi là không phải không biết bên trên lần trước hắn thiết kế hãm hại chúng ta chúng ta chạy không dưới ba mươi đại giới trên trăm cái tiểu giới ước chừng hơn bảy trăm năm không tìm được hắn cuối cùng càng là đi tới nơi này các nơi bị hắn cho đánh lén mà bây giờ chính là cơ hội tốt ngươi cũng đã nhìn ra nơi này chỉ là hắn một đạo ý niệm thể nhưng theo lòng bàn tay thế giới Có thể liên tiếp đến thế giới bên ngoài. Cũng đi theo đến hắn bản thể. Đây là cơ hội duy nhất. Ngươi sẽ không muốn thử một chút làm bạch du nói liên tiếp thế giới bên ngoài lúc. Cơ tư quy hải hai cái lão đầu nhất thời con mắt tỏa sáng, hô hấp rồn rập. Tưởng lão là cao mày. Chỉ bằng bây giờ chúng ta bạch du nói. Dĩ nhiên không được. Lấy chúng ta bây giờ mỗi người đế cấp tu vi đi ra ngoài đối với hắn mà nói chính là đưa đồ ăn. chúng ta là bởi vì âm dương phương pháp mà tách ra. nhưng nếu chúng ta trong thời gian ngắn hợp hai thành một, coi như giết không chết hắn, tối thiểu cũng có thể trọng thương, cho chúng ta thở dốc cơ hội. nếu như khi hắn sau này lại khôi phục như cũ, hạ xuống ý niệm thân thể, mang theo mang đồ vật, ngươi có thể tưởng tượng. hợp thể tiểu lão nói yên tâm đi ta ngươi đã tách ra ta mới không nghĩ về lại hỗn độn ta đã là độc lập sinh mệnh thân thể đúng rồi nhìn dáng sắp các ngươi cũng muốn đi ra ngoài a quên nói cho các ngươi biết trưởng trung thế giới là một cái chìa khóa vào ra thế giới bên ngoài chìa khóa trừ phi nắm giữ đặc thù pháp môn nếu không liền coi như các ngươi nhảy xuống cũng sẽ từ mảnh thế giới này Một chỗ nào đó lần nữa đi ra Vô dụng Mà vừa vặn Chúng ta thì có Theo bạch du nói chuyện công phu Thi uyên trùng Vậy cùng to lớn đốt hương nhưng ở cấp tốc thiêu đốt Phía trên càng có không biết tên phù văn đang lấp lánh Rất nhanh toàn bộ đốt hương cứ như vậy hóa thành hơi khói trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa Người phong ấm còn chưa có giải mở tiểu lão trầm ngâm sau Nhìn một chút quy hải cùng cơ tư hai người này. Hướng về phía Bạch Du nói. Bạch Du gật đầu một cái. Đúng còn chưa có giải mở. Ta nguyên tưởng rằng có thể ở bên ngoài đi lang thang nửa năm. Trở về nữa từ từ giải. Nhưng bây giờ. Không cần. Bởi vì có độ chỉ mong ta mau rời đi. Giúp ta giải khai. Theo Bạch Du lời nói xong kia sợi hơi khói cứ như vậy tới trực tiếp không có vào Bạch Du trong cơ thể. Bạch Du cực kỳ thoải mái đưa ra tay, vẻ mặt thỏa mãn. Rốt cuộc thì hoàn toàn sống lại không biết đến. Hắn lời muốn nói cái vật kia. Chính là này phiến đại lục vốn là thiên đạo linh. Tựa hồ kia sợi hơi khói còn có còn thừa lại. Bạch Du không để ý đến mọi người. Mà là xoay người. Nhìn về phía hỏa toan. Ta nói chuyện luôn luôn đỉnh đoạn. Nói sẽ ban cho ngươi yêu đế Tu Vi. Tiếp nhận ta quà tặng đi hỏa toan sắc mặt mừng rỡ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Bạch Du không nói hai câu. Một tay điểm tại hắn trên mi tâm, Ánh sáng rực rỡ thời gian lập lòe. Trên người hỏa toan khí thế không ngừng ở tăng cường. Thời gian ngắn ngủi. Liền trực tiếp đột phá đến yêu đế. Cái này làm cho uy hải cùng cơ tư một người một yêu mặt đầy khiếp sợ. Thiên ngoại thế giới đồ vật. Cũng kinh khủng như vậy sao một cái yêu hoàng. Nói ban cho yêu đế tựu là yêu đế rồi hả ta hỏa toan. Sau này duy chủ nhân mệnh lệnh là tử. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Sẽ không tiếc hỏa toan cảm thụ vẻ này không giống nhau vững chắc lực lượng. Kích động hướng về phía bạch du chính là mười mấy khấu đầu. Bạch Du gật đầu một cái Rồi sau đó nhìn về phía tử lão Có tới xem hay không ngươi Bất quá Nghĩ đến ngươi sẽ khói miệng của Bạch Du lộ ra không khỏi nụ cười Rồi sau đó một tay nắm lấy hỏa toan Một tay nắm lấy nắm giữ hốn độn thể pha mập Trực tiếp lướt xuống dưới Người khác muốn ngăn cũng không có cơ hội Trong lúc nhất thời Đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi ra mảnh thiên địa này quy hải cùng cơ tư Toàn bộ đều nhìn về tiểu lão Mới vừa rồi người kia nói Hai người bọn họ hợp thể Có thể mở ra lối đi Tiến vào bên ngoài Mà hắn đã đi xuống Ngươi thì sao nhìn hai cái á thánh chi cảnh nhìn sang ánh mắt tiểu lão nhất thời minh bạch Chính mình không đáp ứng thì không được rồi lấy hắn bây giờ tu vi căn bản đối kháng bọn họ không được này bạc du thật là lợi hại a nhưng là hắn còn chưa chuẩn bị xong rời đi mảnh thế giới này thương thần tục hết thầy không có thu xíp ồn thỏa huyền ý không thấy đồ để không chiếu cố còn có thật nhiều rất nhiều lão sư tống nhân nhẹ nhàng nói tiểu lão cao mày không trả lời tống nhân Nhưng thân sau lưng hắn tống nhân. Nhưng là thân thể run lên. Cuối cùng gật đầu một cái. tiểu lão nhìn về phía quy hải sau lưng tự không tất đồ. Trên mặt tươi cười. Quân ta sư Như vậy ngươi. Chuẩn bị xong chưa từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 438 ta muốn với ngươi làm cây giao dịch. Như thế nào năm đó hắn nhớ lại đã từng chuyện. Đã từng đã đáp ứng những huyên đề kia bao gồm tư không tất đồ sẽ dẫn hắn đi ra ngoài mà tư không tất đồ trước sau mấy lần thông qua tống nhân trợ giúp tiểu lão cũng là vì chuyện này quy hải nhìn sang tư không tất đồ đi ra đi tới trước mặt tiểu lão nhìn nhau đã sớm chuẩn bị xong yêu tục mấy năm nay ta cũng đợi chán ngán là thời điểm đổi lại cái hoàn cảnh mới rồi tư không tất đồ nói một bên huyền thần cũng là đi ra còn có ta năm đó chúng ta thất mười tám người, không, bảy mươi chín người. bây giờ còn sống chỉ có ba người chúng ta, cùng với đệ đệ của ta rồi. ta cũng muốn đi ra ngoài, tìm kia mười bảy cách năm đó đối huyên để chúng ta xuất thủ nhân. tìm lời giải thích tiểu lão gật đầu một cái, bởi vì quy hải cùng cơ tư đã hướng bọn họ bên cạnh đi nha. kia trưởng trung thế giới theo bạch du nhảy xuống sau. Lại bắt đầu rồi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại đứng lên Đến thời điểm Bọn họ liền ai cũng không đi được Chỉ là không kịp hướng huyền y cáo biệt Huyền thần là không lo lắng Theo thân phận của tống nhân ra ánh sáng Ngoại giới đều nói là huyền y đệ tử Thương thần tục sẽ không việc gì Huống chi còn có đệ đệ của hắn huyền quân chi cũng sống lại đây Tống nhân dĩ nhiên sẽ không rời đi Cô Ấu còn ở phía xa bị thương không có chữa trị đâu rồi Tiến vào trong này Sinh tử khó liệu Hắn sẽ không để cho nàng mạo hiểm Dĩ nhiên Mới vừa rồi tiểu lão cho hắn truyền âm hắn được nhớ Cũng sẽ không khiến hắn đi Tiểu lão nhìn về phía tống nhân đầu Theo chúng ta cùng rời đi đi Nếu như ngươi tiếp tục giữ lại Phòng trừng hắn sẽ không đồng ý Có thể giấu nhất thời Không lừa được một đời tiểu lão chỉ chỉ đỉnh đầu. Tống nhân đầu tỏ ý biết. Hắn lúc ấy đột phá đến cảnh giới này lúc. Cũng đã cảm nhận được một cái con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Tống huyên đệ. Đi thôi. Dầu gì chúng ta đi ra ngoài cũng là một cách bạn Cơ tư đi tới. Sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ ửng Tống nhân đầu còn có thể nói cái gì. Thực ra hắn cũng là hiếu kỳ rất. Cuối cùng gật đầu một cái. Xoay người lại nhìn Tống Nhân. Con trai. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa nhận nhau. Liền lại phải phân biệt. Bất quá ta lại yên tâm. Bây giờ ngươi ở mảnh này an nhạc trong ồ. Căn bản là sông pha. Nhưng ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ đi mảnh hơn. Lão cha ta liền đi ra ngoài trước. Với lão sư ngươi cho ngươi đánh một mảnh thiên địa. Đến thời điểm ngươi mới đi ra Khi thật sự phú nhị đại Kiểu nào Tống Nhân nghe một chút Con mắt nhất thời đỏ Nguyên lai hắn đều còn nhớ Tống Nhân nhào qua cùng lão cha tới rồi một cách đại đại ôm Được Ta chờ Đến thời điểm ta không nghĩ nỗ lực Ngươi được cố gắng lên phải tưởng lão là nhìn Tống Nhân Ở hắn vỗ vỗ lên bả vai Toàn bộ đều không nói cái gì chung Nhanh lên một chút kiếm huyên yêu tộc Quy Hải nhìn cấp tốc thu nhỏ lại được sung động Không nhìn được thúc sụp Ngươi lại không đi xuống Ta liền muốn động Tay đưa ngươi ném xuống Đi thôi tiểu lão nói xong Thật nhanh đánh mở thiên địa võng, Hướng về phía huyền y phát tin tức Liền tung người nhảy một cái Ngay sau đó cơ tư cùng Quy Hải liền nhảy xuống Tư không tất đồ nhìn tống nhân đột nhiên cười cho tới bây giờ cũng chưa có nhị để tử nói đến đúng không Tống nhân khẽ gật đầu một cái tư không tất đồ biểu thì đều hiểu theo mà nhảy Tống nhân đầu ở từ ra trên đầu con trai sờ một cái ở rung động gần sắp biến mất lúc tung người nhảy một cái Đến đây tiểu lão Huyền thần Bạc du Tống nhân đầu Tư không tất đồ Cơ tư Quy hải Hỏa toan tha mập toàn bộ đều rời đi mảnh thế giới này tiểu lão cùng bạc du có lẽ sẽ trở thành một nhân đi tìm khu linh đạo nhân báo thù có lẽ sau này phân biệt sau mỗi người mượn ngoại giới tài nguyên tu luyện sau đó cùng tư không tất đồ huyền thần tất cả cùng đồng thời đi tìm năm đó rời đi mười bảy cách đã từng huyên để báo thù có lẽ sẽ tìm tới bị tiểu lão dùng đặc thù thủ đoạn cho giết chết đế văn cổ nhược trần Hay hoặc là sẽ trở lại chính mình đường môn đi tiếp tục làm người mở đường. Hoặc là... Tống Nhân không biết. Chỉ là giờ phút này một người đứng ở lớn như vậy trong vòng. Lộ ra cô Linh Linh. Ngoài giới còn có tính bằng đơn vị hàng nhìn các cường giả theo dõi hắn. Thân hình hắn dần dần tiêu tan. Vốn là không nhúc nhích bốn tôn thần chi. Tựa hồ lại lần nữa ùn có sinh mệnh. Tản ra đế cấp tu vi. Để cho bên ngoài nhân từng cái sắc mặt đại biến Đồng loạt tránh ra Bốn tôn thần chi sóng vai mà đi Thần chi ngoan nhân đại đế đi tới xa xa dãy nối hạ Tiếp dẫn ra vẫn còn ở ư hôn mê tô ấu phi Rồi sau đó bước ngang qua hư không Biến mất không thấy gì nữa Đến đây hết thầy chuyện Này phiến đại lục ba vị đột phá đến á thánh chi cảnh nhân tất cả đều rời đi Tựa hồ ảnh hưởng đến cái gì, vừa tựa hồ cái gì cũng không ảnh hưởng. Nhưng là âm nhạc ra ta thích ăn đại bánh bao chính là có bản lãnh tới đánh ta a Hay là ở toàn bộ trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nhất là những thứ kia đã từng cùng với tống nhân cộng sự nhân càng là khiếp sợ cầm đều nhanh rớt xuống. Tỉ như tài nữ lâm diệu khả, bách hoa tốc mọi người. Thiên Ma Hải, Loạn Thần Hải, Hoàng Triều, Thiên Âm Sơn Thịnh Hội, Cửu Vương Thành, Thiên Linh Bộ, rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới cái này âm nhạc tài tử phía sau, lại sẽ là như thế thân phận. Trinh lệ quá lớn, nhưng cũng tựa hồ hợp tình hợp lý. Mọi người cũng càng là minh bạch, ngày đó bình an thành gặp phải thần chi lúc công kích, hắn thần chi vì sao lại xuất hiện. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, mọi người không gọi hắn bánh bao, không gọi có bản lãnh, không gọi tống dục. Hắn có chân chính tên hắn gọi tống nhân sờ khắc này. Đại, lục thượng nhân cũng đang tìm hắn, là khách khí, không thông qua nữa trung cảnh sơn rồi. Tống nhân thần chi thực lực nhưng là đế cấp càng là bốn tôn. Càng là vô số thi tử môn lão sư bởi vì nho môn có hắn một phiếu quyền. Nhưng Tống Nhân lại phảng phất biến mất một sáng hiểu vô âm tin. Chứng nhận công hội. Hội trưởng rời đi. Ba vị phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn. Đường Nguyên cùng các nhị. Các ti vi chức. Giống như thường ngày. Làm chính mình chức vụ mình công việc. Bởi vì hội trưởng. Mãi mãi cũng ở hội trưởng không có ở đây. Con của hắn ở thương thần tục. huyền quân chi bỏ ra bị huyền mạch người nhất trí đề cử thành tân tộc trưởng chỉ vì tống nhân đứng sau lưng bọn họ tống nhân là huyền y đệ tử mà huyền y đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn tiểu lão cho nàng nhắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt khói miệng lộ ra nụ cười ta sẽ chở ngươi thẳng đến ngươi trở lại cũng đừng nuốt lời yêu tục không có uy hải nhân tộc không có cơ tư cùng tống nhân đầu Hết thầy lại trở về ban đầu. Tứ đại hoàng triều như cũ cùng yêu tộc làm đấu tranh. Chỉ là song phương đều là cực kỳ ăn ý. Mỗi lần đều là điểm đến thì ngưng. Nhân vì bọn họ cũng đều biết. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ đều là mảnh thiên địa này sinh linh. Là thăng bằng. Cũng là chế ước loạn thần hải bên trên. Tống nhân nhắm hai mắt đi điều chỉnh tự thân khí tức. Một chút xíu ở vững chắc. Khoảng cách lão sư cùng lão cha bọn họ rời đi đã có 3 năm rồi. 3 năm này lúc này, tống nhân cũng không có lại đi phát hành sách mới. Mà là toàn tâm toàn ý dùng ở tu luyện rồi bên trên. Bởi vì loạn thần hải tài nguyên. Cộng thêm tống nhân trong bí cảnh quan tài. Để cho hắn thành công bước vào luôn hồi cảnh chuẩn đế trung kỳ. Mà nho môn đã trải qua hắn đồng ý. Tiền tiền hậu hậu đem còn thừa lại hai tôn thần chi cùng với thập tôn thần vật cũng tặng ra ngoài. Trên bầu trời đã mất nho môn tung tích. Về phần hành lộ nan hào thần chi ban đầu tuy nói tặng cho huyền thần đều là một cách hài hước. Năm ngoái thiên ma hải tô bắc khâu viết ra thánh nhân văn tạo thành thần chi thất bại tống nhân trợ giúp đem ngưng hiện. Một mặt, hắn là nam hoàng thông sư đệ. Tuy nói là thánh nhân văn tác ra nhưng nhưng xưa nay không từng đi ra thần chi mặt khác là bởi vì bọn hắn cũng tôn sư trọng đạo bọn họ lão sư đế văn tác gia cổ nhược trần là bị lão sư sát hại sư trái đồ còn dù sao cũng phải cho ăn lót dạ thường huống chi ban đầu cổ nhược trần bí cảnh căn nguyên mình cũng là thu nạp rất nhiều đột phá cảnh giới đây nhân quả tuần hoàn cho nên Bây giờ thiên đế các, vẫn có sáu tôn thần chi, trên trăm tôn thần vật, vẫn là vô số môn trong lòng thánh địa. Đang lúc này ở trước mặt tống nhân, dần dần, xuất hiện một chiếc gương, rung động lúc này có thanh âm mà ra. Tựa như nam nữ, tựa như trẻ con, tựa như lão giả. Ta muốn với ngươi làm cái giao dịch. Như thế nào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 439 tiểu thiên đạo kính này liền dụng gì như vậy xuất hiện ở trước mặt tống nhân. Để cho tống nhân lập tức đề phòng. Ngươi là ai tống nhân khí tức toàn thân điều động. Kia cái gương rung động không ngừng. Dần dần. Ở phía trên xuất hiện không có một người ngũ quan khuôn mặt. Vẫn như cũ có không phân gió nam nữ già trẻ thanh âm từ trong đó mà ra ta là mảnh thế giới này linh chân chính thiên đạo theo nó lời nói hạ xuống một vệt hào quang chợt vọt vào tống nhân cặp mắt nhanh hắn liền phản ứng thời gian cũng không có tống nhân thân thể cứng ngắc không nhúc nhích nhưng ở hắn trong tầm nhìn nhưng dần dần xuất hiện một cách loại khác hình ảnh đó là một mảnh hảo đại vũ trụ với tống nhân kiếp trước thật sự từ trên mạng thấy qua không khác nhau gì cả hắc ám lưu quang Tinh thần, vấn thạch, lỗ đen, tư hải phi thuyền Giống như sắt thép làm đúc thi thể khổng lồ Không có người không tưởng tượng nổi Càng là ở một ít ẩm chứa không gian phong bạo địa phương Xuất hiện rung động Ngay sau đó, sẽ có bóng người qua lại Yêu thú chui ra vân vân Nhìn thật kỹ, như vậy điểm sáng không biết có bao nhiêu đến triệu, ngàn vạn Đó là từng cách bị thanh toán Liên tiếp thế giới bên ngoài tiết điểm là vị diện hoặc giả nói là bất đồng chân giới Hình ảnh cấp tốc mà động Theo không ngừng đi sâu vào Trước mặt như vậy vị diện số lượng không ngừng ở giảm bớt Cũng càng ngày càng đen ám Thậm chí trung quanh vị trí nguy hiểm càng là không đếm xuể Có cường đại lỗ đen Có thể xé rách hết thầy gió bão Còn như to như núi hung thú móng vuốt ùm ùm những thanh âm khác Giống như đột nhiên Từ một người đô thị sầm uất Thoáng cách đi tới hiếm ai biết man hoang vùng một dạng Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Có một ít cường đại nhân đang lặng lẽ đi về phía trước Bọn họ là người mở đường Là từ một cách vị diện Một cách tông môn đi ra Mang theo internet mầm mống Vì bọn họ tông môn mở ra lãnh thổ nhân bọn họ chủ yếu tác dụng chính là đi phát hiện cùng tìm tòi những thứ kia còn không có internet vì diện hoặc là vừa mới tạo thành hình ảnh lần nữa hướng sâu bên trong đi bóng đêm vô tận chung một cái vì diện từ từ trải qua năm tháng biến thiên không ngừng tạo thành thẳng đến có một ngày nó ngưng tụ ra thuộc về mình linh đó là một cái thần thái yếu kém giống như thể lưu tiểu nhân Hấp thu chúng sinh lực lượng. Lại khi thì hóa thành một cái thể lưu không có ngũ quan hình thái. Ngồi tại chính mình vị diện bên trên. Hiếu kỳ nhìn chung quanh hết thảy, Tống nhân minh bạch đây chính là này phiến đại lục thiên đạo cũng là kính này. Thẳng đến có một ngày. Trong bóng tối. Một bóng người tới. Trong tay ánh sáng rực rỡ lói lên. Tựa hồ đang nhà thám hiểm cái gì tiểu thiên đạo bị dọa sợ đến lập tức ẩm núp hóa thành vô hình sau đó đạo thân ảnh kia rất nhanh vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp phong tỏa lại nó mà tới đối mặt cái này thuộc về nguyên thủy còn chưa bị thanh toán tân vị diện các loại điều kiện cũng gần như thành thục nhân loại cũng là tiến vào tu luyện thời đại chỉ là không có đi đến cảnh giới nhất định nhân đi ra Là không phải cách loại này nguyên thủy không có tiến hóa thời đại. Người này chính là tiểu lão, hoặc có lẽ là đến từ đường môn kiếm vô trần. Cẩn thận từng ly từng tí trước đi vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Cũng là trải qua quá nhiều nguy cơ. Còn chịu rồi một chút vết thương nhỏ. Thật sự là vũ trụ quá lớn. Đại nạn lấy tưởng tượng. Ngay tại hắn tìm phủ cận một viên bể tan tành trôi lơ lửng tinh cầu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ở thực vào internet lúc một người khác xuất hiện hắn cũng phát hiện mảnh này vì diện thật sự là bây giờ đủ loại vì diện đã sớm bị vô số người thật sự chiếm lĩnh hơn nữa có thể thích hợp đặt vào internet vì diện càng là phi thường thưa thớt cùng hiếm thấy đáng quý có hoặc là một mảnh hỗn độn có hoặc là chỉ có đủ loại còn đang phát triển nguyên thủy yêu thú Có hoặc là võ hiệp giang hồ vị diện, không có tinh thần lực. Có chính là sớm bị đầu phóng rồi những tông môn khác internet, không cách nào nữa cưu chiếm thước xào. Có, tóm lại, quá hiếm có. Cái này cũng xử cho bọn họ làm người mở đường xử mạng trọng yếu tính. Bởi vì ngươi sẽ không biết. Mở ra một cái phân điếm. Đối với chính mình tông môn tốt đẹp đến mức nào nơi không có cách nào chỉ có thể mạo hiểm hướng vũ trụ chỗ sâu hơn đi tìm tòi đi tìm tìm. khô linh đạo nhân cũng là trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm. rốt cuộc tìm được một cái như vậy thích hợp vì diện. nhưng ngay khi hành động lúc, phát hiện lão oan ra kiếm vô trần. sau đó đánh lén bắt đầu. khô linh đạo nhân thân thể thành một nửa mà hoảng hốt chạy trốn. kiếm vô trần cưỡng ếp mở ra này cái vì diện rơi vào đi xuống thân thể hóa thành lưỡng đạo lưu quang rơi xuống cái này đại lục trước khi hôn mê hoàn toàn phong ấm cửa vào cũng trồng vào ấm có bọn họ nói từ môn dấu ấm internet mầm mống tiểu thiên đạo là hiếu kỳ nhìn vật này không hiểu không hiểu giống như một người cho tới bây giờ không có xuống sơn tiểu hài kia không internet mầm mống giống như một cái không tốt thúc thúc thời gian ngắn ngủi điên cuồng chiếm hơn nửa cái vì diện Để cho tiểu thiên đảo không chỗ có thể ẩm nấp Chỉ có thể bước lên một nơi thuộc về mình địa phương Nhưng người đời sau dần dần phát hiện thiên đảo võng tiến hành viết Tiểu thiên đảo không ngừng ở phản kháng, hối hận Đây là thuộc về nó ra chỉnh phiến đại lục thật sự có sinh linh ý niệm mới tạo thành nó Nhưng bây giờ Cái nhà này là không phải nó Các sinh linh đối với nó tín niệm không ngừng ở giảm bớt Cũng để cho hắn càng thêm suy hiếu. Nhưng nó không có cách nào. Tiểu hải tử đánh như thế nào qua được đại nhân đâu. Hơn 50 năm trước. Yêu thần võng xuất hiện. Cấp tốc huyết chương tăng. Bao trùm một bán yêu khu vực. Sau đó cùng thiên đạo võng địa vị ngang nhau. Nó bị đè ép ở hai cái internet giữa Tạo thành một cái trống không vùng. Từ từ nhỉ ngơi lấy sức. Đó là nó cuối cùng có thể tranh thủ địa bàn. Tống nhân lảo đảo một cái, dùng sức vơ vơ đầu, phát hiện thân thể không sau đó, mới vừa rồi sở chứng kiến từng màn. Ở trong đầu hắn vang vọng, rồi sau đó đầy mắt phức tạp nhìn kính này phía trên khổng. Ngươi rất lợi hại. Là qua nhiều năm như vậy. Hai loại internet sau khi xuất hiện. Ta bái kiến các loại viết sách. Lợi hại nhất một cái. Ngươi bây giờ có được bốn tôn thần chi. Đây là ngươi chỗ dựa cho nên ta muốn với ngươi làm cây giao dịch. Tiểu Thiên Đạo nói, Tống Nhân nhìn gương, giao dịch gì ta nhớ ngươi hẳn minh bạch, ta muốn là cây gì đi. gương nói, Tống Nhân do dự một chút, ngươi nghĩ lần nữa thống chế thuộc về mình vì diện đúng. đây vốn chính là nhà ta, ngàn vạn sinh linh nhân ta mà sinh ra, mà ta cũng nhân bọn họ mà tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau mà bây giờ hai loại internet chiếm đoạt ta thân thể để cho ta càng ngày càng suy yếu trong gương thanh âm có chút giận dữ ta đây căn bản không giúp được bây giờ ta lấy được thành tựu hay lại là lệ thuộc vào này thiên đạo võng chớ nói chi là đưa nó đổi ra ngoài rồi liền chính ngươi cũng không được tống nhân trực tiếp mở miệng cự tuyệt đùa gì thế này ta thế nào giúp ngươi Ta còn lệ thuộc vào này thiên đạo võng trợ giúp ta lớn lên đây. Đối mặt tống nhân tự tuyệt trong gương khổng tựa hồ đang dự liệu bên trong chậm. Giải nói. Ta thì không được. Nhưng ngươi có lẽ có thể. Hơn nữa. Bây giờ ta ở hai loại internet trong ghẽ hở sinh tồn. Nhiều nhất giữ vững hai tam một trăm năm thời gian. Cũng sẽ bị hoàn toàn đè ép tiêu tan. Ngươi cảm thấy. Ở tiêu tan trước. Ta sẽ làm ra cái gì quá khích hành vi tống nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi đang uy hiếp ta không? Ta không có uy hiếp ngươi. Ta là mảnh thiên địa này vốn là chủ nhân. Ta như chết. Trên đại lục thật sự có sinh linh cũng sẽ cho ta trôn theo. Bởi vì chúng ta vốn chính là nhất thể. Bao gồm ngươi sở ra thích nhân. Cũng bao gồm ngươi. Các ngươi ra đời ta. Ta bảo vệ các ngươi ngươi là không phải đang giúp ta mà là ở giúp từ các ngươi tiểu thiên đạo thanh âm bình tĩnh nói tống nhân nhất thời á khẩu không trả lời được đứng lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi hai chương bốn trăm bốn mươi cưỡng bách giao hợp dịch tựa hồ nói có đạo lý a kia ngươi theo ta nói giao dịch là cái gì tống nhân trầm ngâm sau hỏi gương dung động nhất thời cấp tốc khuyết tán đứng lên Kia trương không có ngũ quan khuôn mặt nhìn rất kích động. Ta muốn dùng cuối cùng lực lượng đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi tìm ngươi sư tôn kiếm vô trần đường môn. Đi chặt đức tôn môn cùng nơi này internet hết thảy. Sau đó do ta chiếm đoạt này hai loại internet. Tạo thành một cái thuộc về ta tân hình thiên đạo võng. Nhìn dáng rấp. Này tiểu thiên đạo giá tâm cũng rất lớn. Nếu này hai loại Internet lúc sống nhờ ở nó vốn là trong thân thể. Sau đó thông qua thu nạp những sách này đọc. Cho mẫu thể tông môn. Mà bây giờ tiểu thiên đạo ý là. Nó giúp tống nhân rời đi. Lấy tống nhân thiên phú cùng với bây giờ thành tựu. Ở cái kia tông môn nhất định sẽ lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Nhìn có khả năng hay không. Thông qua phương pháp gì. Giải trừ này cách vị diện hai loại Internet. Một khi không có bên kia mẫu thể chống đỡ cùng liên lạc Này hai loại Internet Giống như hai cách đột nhiên động một cách bất động Không có ý thức thể xác Sẽ không phản kích Sẽ không mâu thuẫn Cũng chỉ còn lại có nó một cách linh động thiên đạo Sau đó hoa mất thì giờ đưa chúng nó chiếm đoạt Thay đổi Tạo thành tân Internet Một loại có thể để người ta cùng yêu chung nhau cảm ứng Internet Làm, làm âm nhạc, làm trò chơi Cùng ngày xưa như thế, lại không giống nhau Không chịu người khác khống chế, chỉ chính mình Sau đó chính mình lại cho này phiến đại lục các sinh linh Đối mặt tiểu thiên đạo giao dị Tống nhân sườn sốt một chút Đưa ta đi ra ngoài nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong rời đi mảnh thế giới này Ba năm trước đây lão sư ta bọn họ rời đi ngươi thế nào không để cho bọn họ hỗ trợ không nói cách khác Tư không tất đồ liền rất lời hại a Còn có cơ tư Quy hại bọn họ Tiểu thiên đạo nghe được tống nhân lời nói Nhất thời tử dễu cười một tiếng Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng bọn họ ấy ư Lão sư ngươi kiếm vô trần Vốn là thiên ngoại người Là bọn hắn đem hai loại internet mang đến khu này thế giới Nếu như ta là không phải lực lượng suy yếu Đã sớm diệt giết bọn họ Về phần những người khác, ai có thể đảm đương ta trông cậy? Là cái kia kêu hỏa toan pha dương thư hay lại là còn lại hơn nữa? Bọn họ đều là cách loại này vô khiên vô quải nhân. Chỉ có ngươi, trọng tình trọng nghĩa. Điểm này, từ ta quan sát ngươi rất lâu liền đã nhìn ra. Hơn nữa chuyện này phải nắm chặt. Năm đó ta không có khí lực, vừa mới tỉnh lại chỉ có thể bởi vì phẫn nộ miễn cưỡng để lại cái kia kêu bạch du còn lại mười bảy người nhưng là toàn bộ đều đi ra ngoài bây giờ tính ra cũng có hơn bảy mươi năm nhưng nếu bọn họ sau này mang theo còn lại thiên ngoại nhân chỗ này từ từ bị phát hiện liền rất có thể tước đoạt ta linh loại nguy cơ này làm cho ta rất không thoải mái huống chi còn ngươi nữa lão sư bọn họ rời đi Còn có người mở đường phu linh đạo nhân bọn họ. Cho nên. Ngươi thời gian rất eo hẹp. Ta yêu cầu ngươi thật sớm lấy được đóng cửa này hai loại internet đầu mối cùng cơ hội. Nếu không. Khi ta bị phai mở lúc. Mảnh này vị diện thật sự có sinh linh cũng sẽ chết đi. Bao gồm ngươi người yêu cùng người nhà. Ta đưa ngươi sau khi rời đi. Biết dùng cuối cùng lực lượng phong tỏa khí tức. Che dấu hắc ám. Sẽ không để cho bất cứ người nào đi ra ngoài hoặc là đột phá cảnh giới Bao gồm tô ấu phi Nàng ta sẽ lưu lại Hơn nữa thật tốt bảo vệ nàng Không cho ngươi gánh nặng Chỉ cần ngươi có thế để cho ta giải thoát Đem ngươi làm lại lần nữa trở về Ta sẽ đưa một mình ngươi mới tinh nàng Như thế nào đây tống nhân trực tiếp một trận lẩm bẩm Ngươi còn không bằng nói lưu lại kềm chế chúng ta chất đâu rồi sợ ta không cố gắng không trở lại tiểu thiên đạo gương trầm rãi động sắp tiêu tan hôm nay nói cho ngươi quá nhiều vô luận ngươi có nguyện ý hay không một tháng sau ta đều sẽ đưa ngươi rời đi tin tưởng ta ngươi là ta cuối cùng rơm xạ nhưng nếu không có ta sẽ trong nhấp nháy để cho chỉnh phiến đại lục quy về hỗn độn ta tin tưởng Ngươi sẽ làm ra một cách lựa chọn chính xác Một tháng thiên ngươi đùa gì thế từ ngươi thoáng cái xuất hiện Ba lạc ba lạc cho ta nói nhiều như vậy Ta đều còn không có tiêu hóa hấp thu xong Ngươi liền bắt buộc trục xuất A Hỏi qua ta ý kiến chưa để cho ta chuẩn bị sao bất quá cào nhàu thuộc về cào nhàu. Tống nhân lại tin tưởng Nó thật sẽ làm ra như vậy chuyện tới Nếu lão sư ta bọn họ là nhóm đầu tiên người vừa tới. Như vậy xin hỏi. Thiên sứ gan. Sĩ thiên sứ đế ác. Tiểu hề. Hổ tộc lão giả cùng với lôi long tiền bối. Bọn họ là làm sao tới mảnh thế giới này tống nhân nói ra nghi ngờ trong lòng. Gương tựa hổ sắp tiêu tan. Hay hoặc là không ổn định. Ban đầu ta đang ngủ say. Có một số việc cũng không biết. Bất quá từ nơi sâu xa cảm ứng quá. Có lẽ bọn họ chỉ là đem chỗ này của ta coi là một cách tạm thời nơi tị nạn. Cũng không có làm còn lại. Không thời điểm quá đến cũng có thể đưa ngươi con gái nuôi cùng rời đi. Nghĩ đến nàng cũng có thể trợ giúp ngươi. Những người khác. Không bàn nữa gương sau khi nói xong. Từ từ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đợi tại chỗ tống nhân tống nhân nhất thời cười khổ một hồi bất quá đã rất khá có tiểu hề ở tối thiểu có một bản hơn nữa ngoại giới thế giới vô luận là năm đó bảo vệ tiểu hề thẩm phán thiên sứ gan hay lại là cái kia lôi long hay hoặc là thiếu chút nữa thành hắn tôn nữ tế bạc hổ nhất tục tối thiểu có một đặc chân nơi lão sư tông môn tuy nói là cái gì đường môn làm mới vừa rồi hình ảnh cũng nhìn nhiều như vậy vì diện trời mới biết ở đâu trong đó mà lại nói cách khác liền nói trước mắt chính mình thật sự ở này cái vì diện cũng đã đại ly phủ ngươi coi như tìm tới tiến vào vì diện nghĩ đến đường môn cũng là khó khăn rất tống nhân một trận thở dài thở ngắn mở ra thiên đạo võng nhìn kia phiến trống không vùng thực ra có như vậy mấy giây tống nhân là đồng tình nó Một cái vị diện, từ hỗn đồn bắt đầu, từ từ tiến hóa không biết bao nhiêu vạn năm, sau đó có sinh linh, có thiên địa linh khí. Mọi người cùng yêu tộc môn một chút xíu môn mầy mò một cái con đường tu luyện, dần dần tạo thành cái này thiên đạo. Nó lại từ từ lớn lên, sinh linh trí, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị cưu chiếm thước xào dù ai ai chịu nổi một tháng ấy ư thời gian thật đúng là chặt a ở tống nhân trầm ngâm đang lúc phía sau tựa hồ nghe được thanh âm gì xoay đầu lại liền thấy tô ấu phi tới tống nhân nhất thời cười tô ấu phi đi tới nhìn tống nhân mi tâm thế nào có tâm sự là vì hạ một quyển sách sao không việc gì ngươi chớ xía vào những thứ kia các độc giả thúc giục thêm Ngươi coi như 3 năm không có ra tác phẩm mới Ở trong mắt mọi người Ngươi vẫn là cái kia không thể vượt qua Đại Sơn Đối mặt tô ấu phi an ủi Tống nhân nhất thời cười Nhẹ nhàng ôm um nàng Ngươi thấy ta giống không viết ra được tác phẩm mới người sao Không việc gì Gần đây quá bận rộn tu luyện Muốn đi nơi nào chơi Ta cùng ngươi đi Tốt như vậy được a nếu không chúng ta đi bình an thành đi, đi nhà chúng ta, Tô Ấu Phi nói. Tống Nhân gật đầu một cái. Được. Đi nhà chúng ta, Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi cáo biệt Tô Dương Hiên sau. Liền hướng bình an thành đi. Chỉ là nên giao phó vẫn phải là giao phó. Ở hai người quét dọn xong căn phòng sau. Tống Nhân đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thoái thác. Tô Ấu Phi nhất thời nước mắt rơi xuống. Sau đó cũng không nói gì Tiếp tục quét dọn vệ sinh Tống Nhân có chút khổ sở Chẳng qua là khi đêm đến sau khi Tống Nhân vốn là một người chắp hai tay sau ấp Đang suy tư vấn đề lúc Theo ghép cửa phòng vang lên Tống Nhân nghiêng đầu Mượn ánh trăng Nhìn mặt mê người quần áo ngủ tô ấu phi lúc Nhất thời khiếp sợ đứng dậy Chân trần tô ấu phi khẽ cắn môi chậm rãi đi vào Đóng cửa Rồi sau đó mối tình thầm kín nhìn về phía Tống Nhân Thổi tắt ánh nến Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 22 chương 441 rời đi nơi này tỉnh lược tam vạn chữ Buổi sáng Tống Nhân vẻ mặt thỏa mãn mở cửa sổ Hít một hơi thật sâu Nhìn vẫn còn ở ngủ say tô ấu vi Tống Nhân lặng lẽ ra khỏi phòng Chuẩn bị cho nàng bữa ăn sáng đi Đại ngưu nàng sâu có bầu Tống Nhân ở trong cơ thể nàng gieo bảo vệ nguyện rùa Có thể bảo đảm hộ hài tử khỏe mạnh lớn lên Chỉ ở Bình An Thành ở 5 ngày Tô Ấu Phi liền đề nghị Tống Nhân đi chung quanh một chút Tống Nhân biểu thì đồng ý Bọn họ đồng thời hồi tưởng ngày xưa đã từng đi qua loại loại địa phương Đi cờ Vương Thành Thấy Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh hai huyên muội, Ở Mai Hoa Thư ốt chung dừng lại một ngày Vô số fan tới ký tên tăng cao mai hoa thư ốt nổi tiếng. Đi Vinh đô thăm hạ anh cáo biệt đã thư thái hạ chỉ Lam. Ở thiên ma hải trung. Để cho tô bắt phâu đừng lo lắng. Có lẽ tương lai. Sẽ còn thấy sư tôn cổ nhược trần cũng không nhất định. Cụ thể là không nói. Thiên âm sơn bên trên. Tống nhân cùng tô ấu phi hợp lực trình diễn đôi đàn dương cầm khúc. Đoán làm bọn họ ban đầu lần đầu tiên biết thân phận đối phương lúc kỷ niệm Thanh Vân Sơn chứng nhận công hội Bác Nhã Thư Viện Thiên Đế Các, Linh Hoa Các, Hồng Vũ Lâm Thẳng đến Bọn họ tới đến cuối cùng vừa đứng thương thần tục Tiểu Hề cùng Hắc Hoàng cuối cùng từ dưới đất đi ra Về phần đầu kia Mạc Ngọc Kỳ Lân là không mới đi ra Hỏi Tiểu Hề Tiểu Hề chỉ nói tựa hồ chìm vào giấc ngủ rồi Mà tiểu hề tu vi tống nhân lại có điểm không nhìn thấu cảm, rác, không hố là long tục người cũng không biết năm đó bọn họ hao hết tâm lý xấu tiểu hề là vì cái gì. Có lẽ chờ sau này đi ra ngoài mới có thể từ từ hiểu đi. huyền quân chi làm bây giờ thương thần tộc tộc trưởng. Kinh doanh coi như không tệ. Dĩ nhiên, mọi người biết đều là tiếp thu tống nhân mặt mũi. Cho nên tống nhân đem phải rời khỏi tin tức. Chỉ nói cho rồi huyền y một người. Huyền y biết được tống nhân cần phải ở ba ngày sau. Với ban đầu tiểu lão như thế. Hoàn toàn lúc rời đi. Yên lặng rời đi. Đi chuẩn bị tốt ít thứ. Còn phải một phong thật giải thư. Nếu như có thể đụng phải hắn. Giao cho hắn. Ta chờ hắn trở lại tống nhân thi lễ một cái. Sư nương yên tâm. Lão sư sẽ không việc gì. Những thứ này. Ta cũng nhất định sẽ sao cho trong tay hắn Nghe được tống nhân gọi nàng sư nương Con mắt của Huyền y đỏ bừng Nhẹ khẽ vuốt vuốt tống nhân bả vai Trưởng thành Ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố ký lương chính mình Vô luận bất cứ lúc nào An toàn trọng yếu nhất Ngàn vạn lần không nên chiếu cố đến cái gì mặt mũi Có thể đánh thì đánh Không đánh lại liền chạy Chỉ cần mạng sống Hết thầy mới có thể Tống nhân gật đầu liên tục Sư lương yên tâm Ta biết So với Cầu thả Ta nhưng là có kinh nghiệm rất Nếu không Cũng sẽ không mấy năm này mới để người ta biết thân phận ta Huyền ý nghe xong Hài lòng gật đầu một cái Còn thừa lại thời gian Liền giao cho hắn và Tô Ấu Phi chung sống Thời gian ba ngày Sắp tới đạt đến Mấy cái người biết chuyện cũng không có cơ hội thấy Tiểu Thiên Đạo bởi vì Tống Nhân cùng Tiểu Hề trực tiếp biến mất. Bọn họ xuất hiện ở minh mông vô ngần một tòa trên hoang đảo chung quanh tất cả đều là nước biển. Thực ra Tống Nhân trước có cân nhắc qua. Lợi dụng bí cảnh đưa bọn họ len lén mang đi ra ngoài. Nhưng nghĩ đến. Tiểu Thiên Đạo lại không ngốc. huống chi. Nó không biết đã quan sát chính mình bao lâu. Vạn nhất thật chọc giận nó cũng có chút không xong. huống chi. Thế giới bên ngoài không biết nguy hiểm cỡ nào. Tô ấu phi tu vi không có chính mình mạnh. Nếu như mang theo nàng đi ra ngoài. Không có thực lực bảo vệ tốt nàng. Ngược lại sẽ hại nàng. Có lẽ giữ lại cách địa phương này đối với nàng mà nói cũng là một loại bảo vệ. Chà. Chúng ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này tiểu hề nhìn chung quanh vô biên vô hạn đại dương Hơi nghi hoặc một chút hỏi Dù sao trước bọn họ vẫn còn ở thương thần tộc đời Thế nào một cái nháy mắt lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tống nhân không lên tiếng Mà là trộm trộm nhìn một chút bí cảnh chung Thần chi cùng thần vật tất cả đều ở Bao gồm nằm ở quan tài cảnh chính tham lam hấp thu năng lượng hắc hoàng Chắc chắn không có rơi xuống thứ gì sau. Tống Nhân ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đỉnh đầu nơi. này mặt lại lần nữa xuất hiện gương. Tiểu hề nhất thời trừng lớn con mắt. Vẻ mặt hiếu kỳ. Muốn đưa tay đi chạm. Lại bị Tống Nhân kéo. Xin thứ lỗi ta dùng như vậy thủ đoạn. Ta chỉ là không muốn khuất phục như vậy vận mệnh. Dù sao cũng phải đi tranh thủ một chút. Vì chính mình bác một cái cơ hội. Mà ta... Chỉ có thể đem toàn bộ tiền đặt của toàn bộ đều đặt ở ngươi trên người một người. Tiểu thiên đảo hướng về phía tống nhân nói. Tống nhân cười. Đem tiểu hề hướng bên cạnh mình lôi kéo nói. Ngươi sẽ không sợ đem trứng gà đều đặt ở trong một cái giỏ cũng đánh nhưng ta lại không có dư thừa trứng gà đi thả ở còn lại trong giỏ sách. Ta chỉ có một. Hoặc là tân sinh. Hoặc là diệt vong. Tống nhân còn có thể nói cái gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn vậy không có tướng mạo ngũ quan nói. Vi vọng ngươi nói chắc chắn. Tối thiểu ta ở bên ngoài sẽ hết sức lớn nhất lực đi trợ giúp ngươi. Yên tâm, Đây là ta lần đầu tiên với ngươi làm giao dịch. Sẽ nói mà thủ tín. Bọn họ là người nhà ngươi. Đồng giảng là ta tin ngưỡng người. Là ta một bộ phận. Ta sẽ chiếu cố thật tốt tốt bọn họ. Hơn nữa ngươi từng xuất thủ đối phó quá thiên ngoại lai khách khô linh đạo nhân. Ta không biết lão sư ngươi bọn họ có thể hay không giết được hắn. Nếu như để cho hắn chạy trốn. Hắn sẽ hay không trở lại. Thừa dịp ta suy yếu lại xông vào đi vào. Cổ động sát lục. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều biết thân phận của ngươi. Biết ngươi hết thầy. Đây cũng tính là cho ngươi áp lực. Ngươi nên sẽ hiểu. Nghe xong Tiểu Thiên Đạo lời nói Tống Nhân mày nhíu lại càng sâu hơn, đây thật là không cố gắng cũng không được a Vi vọng ngươi nói nói làm được, tóm lại ta sẽ tan cố gắng lớn nhất, đưa chúng ta rời đi đi Tống Nhân nói. Vi vọng ngươi có thể thành công gương lưu chuyển rung động. Nhất thời, một vệt hào quang từ từ đem Tống Nhân cùng Tiểu Hề cho bao vây lại. Từng tia không giống với không gian khí tức khí lưu ở trong ánh sáng lưu chuyển tống nhân ôm thật chặt tiểu hề xoay người lại nhìn kia mịt mờ đại dương tự lẩm bẩm gặp lại sau tiểu vi chờ ta trở lại trong nháy mắt hai người biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại gần như trong suốt gương dừng lại ở tại chỗ vi vọng ngươi cố gắng lên ta không biết đường môn ở chỗ nào nhưng ta cẩn lực đem các ngươi hướng phía ngoài cùng đầu phóng rồi Đây là ta cố gắng lớn nhất rồi Còn lại tựu xem các ngươi tạo hóa Ta cũng phải phong bế giới này rồi Chúng ta sau này tạm biệt gương sau khi nói xong Dần dần biến mất không thấy Mà ngày này Toàn bộ đại lục nhân đồng loạt ngẩng đầu Tựa hồ đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không giống nhau Có thể nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào Ngày này tống nhân cùng tiểu hề rời đi ngoại trừ huyền nhất cùng Tô ấu phi lại không người biết tinh không rất lớn đại nạn lấy tưởng tượng cực kỳ lâu lúc trước bắt đầu xuất hiện thứ một vị diện liên tiếp tinh không bọn họ cho là phát hiện tân đại lục nhưng là đủ loại hung thú không cùng tần suất thiếu chút nữa để cho một cái vị diện thất thủ từ từ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba cái thứ bốn Làm mọi người đồng tâm hiệp lực bắt đầu chinh phục không biết bao nhiêu vạn năm sau Mới phát hiện Bọn họ Đối khắp cả tinh không hiểu biết còn quá ít quá ít Mà ngay hôm nay trong tinh không Một chiếc to lớn sắt thép thuyền bè đang lặng lẽ trong cuộc hành trình